chương thầy nhìn 2151, để bảo vừa ậ lập thật t ta thấy trò trước thính thầy tức biết thính trở của chúng Bước cả học chân chỗ ngồi của nhạc thính phong. Thầy giáo chú ngay lập tức đã biết nhạc quanh ngay lớp lớp, lại. phong, phong nào. ngồi giáo vào vây v đám đều đã đã sự đúng tiết đầu sáng hôm nay là tiết của anh thầy giáo chu đứng trên bục giảng kích động cầm thước kẻ gõ gõ lên b ả n g đen học sinh các em im lặng một chút âm thanh từ đám học trò dần dần nhỏ đi đại bộ phận đều quay đầu nhìn về bục giảng thầy giáo chu cao giọng nói mấy đứa nhóc các em vóc dáng còn cao to hơn thầy các em đứng vây như thế thầy căn bản không nhìn được người phiên các em tránh ra một chút tạo cho thầy ít khoảng không để thấy nhìn bảo vật của lớp chúng ta nào thầy giáo chu quả thật không cao lắm so với đám nam sinh đang bắt đầu dạy thì trong lớp này có đứa đã cao hơn cả anh rồi lời này của anh khiến đám học trò trong lớp cười vang ngay cả nhạc thính phong cũng không nhịn được mà bật cười thầy giáo chu vẫn hài hước như vậy học sinh trong lớp và t h ầ y ấy dường như không hề thay đổi dù chỉ một chút vừa dứt lời chuông vào lớp liền vang lên thầy giáo chu nhắc nhở các học sinh về châu ngồi chuẩn bị vào lớp đã hơn một tháng nhạc thính phong mới quay về lớp học có lẽ sau khi trải qua đợt quân doanh huấn luyện mùa đông kia cảm giác của cậu không giống với trước kia nữa dường như càng thêm thoải mái và thân thiết hơn trên lớp thầy giáo chu vẫn rất vui tính mở miệng nói vài câu vui đùa x o n g mới chính thức bắt đầu tiết học anh chỉ dùng 20 phút để giảng xong nội dung bài học thời gian còn lại dùng để nói chuyện phiếm với học sinh của mình đang là đầu tháng thứ ba của học kỳ cuối cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp khác mỗi ngày đều lên lớp để động viên và đốc thúc học trò của mình thầy giáo biết cần phải tạo áp lực cho học trò nhưng không thể quá mức nếu không sẽ gây phản ứng ngược không tốt thừa dịp nhạc thính phong trở về anh nhắc lại cho bọn trẻ biết rằng đây kỳ thi cuối kỳ lần này không hề giống với những lần trước đây trước đây thi không tốt thì vẫn còn có học kỳ sau để chăm chỉ học tập bù lại nhưng kết quả lần này sẽ trực tiếp gắn liền với việc bọn trẻ sẽ đỗ vào trường trung học gì tuy rằng cũng không phải tất cả sinh viên sau khi tốt nghiệp đều làm theo ngành mình theo học nhưng bằng cấp trong xã hội này vẫn là một tiêu chuẩn rất quan trọng là thước đo để cân nhắc xem một người có ưu tú hay không chương hai n t r ă m năm m ư ngay cả tớ cũng không thể nói sao học sinh của anh còn trẻ nhưng đều hiểu rằng nhân sinh không thể quay đầu lại khi tiếng chuông tan học vang lên thầy giáo chu nói với mọi người học kỳ cuối cùng này chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thầy tin tưởng vào các em đối với thầy các em là những học trò ưu tú nhất lớp chúng ta là tập thể đoàn kết nhất mọi người cố lên tất cả mọi người cùng đồng thanh hô cố lên sau khi được thầy giáo chu khai thông tư tưởng tinh thần học tập của học sinh trong lớp đã quay trở lại tan học lộ tu triệt cùng nhạc thính phong rời khỏi lớp học tớ vẫn muốn hỏi cậu cái này kỳ nghỉ đông vừa rồi cậu đã đi đâu vậy tớ hỏi thanh ti nhưng cô bé chỉ nói là cậu đi xa nhà một chuyến cũng không có chuyện gì khi tham gia vào quân doanh huấn luyện mùa đông kia nhạc thính phong đã ký một hiệp nghị giữ bí mật trong đó có yêu cầu rằng khi cậu ở quân huấn có trải qua chuyện gì thì sau khi đi ra cũng không được tùy tiện nói ra lộ tu triệt thấy nhạc thính phong rõ ràng là chỉ trả lời cậu cho có lệ bèn nhịn không được nói còn không có cái gì chứ trên hai tay cậu đều là vết thương n à y n à y tớ hỏi cậu một câu không phải là cậu bị đưa đi làm cu ly đó chứ lúc trên lớp lộ tu triệt đã nhìn thấy đôi tay của nhạc thính phong quả thực là đã hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của cậu rồi vừa ra khỏi lớp học lộ tu triệt mới nhịn không được mà mở miệng hỏi nhạc thính phong nhìn tay mình hỏi ngược lại trông đáng sợ lắm sao bản thân cậu nhìn đã thành quen cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì hơn nữa trong khóa quân huấn mùa đông kia những người khác còn bị kinh khủng hơn cậu nhiều cậu chỉ bị thương chút ít trên tay thôi trên người vẫn không hề bị thương cậu nhớ tới tô trạng tô chạm cũng tham gia thi đấu nhưng không may cho lắm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xảy ra tai nạn dẫn đến chân trái bị gãy xương nghiêm trọng cuối cùng đành phải bỏ cuộc đúng thế trông sợ lắm mà này cậu đừng có nói sang chuyện khác nhạc thính phong nói không thể nói cho cậu được lộ tu triệt tớ cũng không thể nói ư không thể nói lộ tu triệt ôm tay nhạc thính phong đầu dựa vào vai cậu ôi tớ đau lòng quá đi chúng ta không còn là bạn bè tốt nhất nữa ư lộ tu triệt dựa vào thế này khiến nhạc thính phong nhất thời ghét bỏ không thôi cậu liền túm lấy cậu ta sau đó quẳng một cái ngã sắp xuống n à y n à y này cậu đừng có dã man thế chứ thính phong sao tự nhiên cậu lại khỏe như vậy không phải là cậu chạy đi tham gia đặc h u ư n đó chứ thân thủ thật lợi hại quá chương hai nghìn một trăm năm mươi ba tội này cậu gánh không nổi đâu lộ tu triệt không phải chưa từng bị nhạc thính phong đánh nhưng lần này rõ ràng hoàn toàn khác so với trước đây sức mạnh và tốc độ kia đã thay đổi rất nhiều lộ tu triệt khiếp sợ nhìn nhạc thính phong trong đầu tưởng tượng ra nhiều cảnh nhạc thính phong liếc nhìn k h u ô n khiếp sợ của lộ tu triệt bước sang bên cạnh rồi nói đừng có nghĩ lung tung lộ tu triệt đứng dậy vội vội vàng vàng đuổi theo nhạc thính phong nhạc thính phong không phải là cậu chạy đi tham gia tập huấn đây chứ sao tự nhiên cậu lại trở nên lợi hại như vậy nhạc thính phong mặc kệ cậu ta lộ tu triệt vẫn tiếp tục leo đ é o chạy theo sau thính phong thính phong nói một chút với tớ đi mà cậu đi đâu vậy về sau cậu dẫn tớ cùng đi đi mà tớ cũng muốn trở nên lợi hại hơn một chút lộ tu triệt nghĩ tới động tác vừa rồi của nhạc thính phong thì hai mắt sáng lấp lánh hận không thể trở nên giống được như vậy nhạc thính phong thản nhiên nói đ ừ n g mơ tính cách của lộ tu triệt căn bản là không chịu được nếu cậu ta đi có khi còn chưa chịu được một ngày đã muốn bỏ chạy rồi mà loại chịu tội kiểu này thật sự không thể quay l ầ u nổi bị lộ tu triệt bám dính nhạc thính phong mới nói cho cậu ta nếu cậu thật sự muốn trở nên lợi hại thì tìm mấy nơi huấn luyện tốt đi vậy cậu làm sao mà tìm được thế cậu cũng giới thiệu giúp tớ đi tốt xấu gì cũng dạy cho tớ một hai chiều được không lộ tu triệt hiện giờ rất muốn được như nhạc thính phong đương nhiên là không cần phả lợi hại như cậu ta chỉ cần là khi ra tay có thể chèn ép đối thủ là được rồi tớ mà dậy thì chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi lộ tu triệt vẫn tiếp tục theo sau để hỏi nhạc thính phong đương nhiên là nhạc thính phong sẽ không để ý đến cậu ta rồi trên xe lộ tu triệt còn muốn hỏi tiếp liền bị nhạc thính phong trừng mắt nhìn một cái đại ca giúp tớ đăng ký đi xin cậu đó lộ tu triệt nhìn nhạc thính phong nếu cậu ta có một cái đuôi thì nhất định lúc này cái đuôi ấy đang vầy vây không ngừng để lấy lòng nhạc thính phong thở dài cậu tỉnh lại đi loại huấn luyện này của tớ không thích hợp với cậu cậu nghĩ rằng mình có thể chịu được cảnh xương chân gãy thành mấy đoạn thậm chí còn đang b ỏ bột mà vẫn phải tiếp tục rèn luyện sao lộ tu triệt khiếp sợ nhìn nhạc thính phong trời ạ không phải là chính cậu bị như vậy đó chứ chuyện này thật đúng là đáng sợ mà mà đó mới chỉ là những thứ cơ bản nhất thôi l ự c ban nay tớ đánh cậu là l ự c tay nhẹ nhất rồi đó thế mà cậu đã cảm thấy kinh ngạc vậy thì cậu càng không thể chịu đựng được loại huấn luyện mà tớ đã trải qua đâu nhạc thính phong bị lộ tu triệt q u ấ y dày đến nỗi không còn cách nào khác đành phải nói với cậu ta như vậy những tháng ngày ở trong vùng tuyết trắng hay sống trong rừng rậm trong những buổi tối hiếm có dư giả chút thời gian tán gâu với nhau mỗi người trong bọn họ đều nói rốt cuộc đầu góc bọn họ bị ma xui quỷ khiến thế nào thì mới tới tham gia cái kỳ huấn luyện quỷ quái này nhạc thính phong đã âm thầm nói cho lộ tu triệt biết đây là một kỳ huấn luyện quan trọng nhưng cũng thật sự đáng sợ nếu không phải bọn họ có nghị lực đủ mạnh mẽ thì căn bản không có khả năng tiếp tục chống đỡ tiêm nữa hơn nữa từ khi bắt đầu tới khi kết thúc trên đường đôi khi chỉ cần chớp mắt một cái là người bên cạnh đã biến mất lúc nào không hay đúng là không nên nói mãi cho đến khi kết thúc số người có thể chống đỡ tới cùng không còn là bao lộ tu triệt nói cậu có thể thì tớ cũng có thể nhạc thính phong d â y chán không phải tớ nghĩ là cậu không thể mà là hiện giờ tầm tính độ tuổi của cậu chưa được nếu cậu lớn thêm hai tuổi nữa thì có lẽ có thể lộ tu triệt nhịn không được nói sao lại không được vậy cậu cũng không lớn hơn tớ là bao đâu đó thậm chí so với nhạc thính phong cậu còn lớn hơn cậu ta mấy tháng ấy chứ lộ tu triệt nghĩ rằng nhạc thính phong mới ngần này tuổi mà có thể chịu đựng đến cuối cùng thì cậu nhất định cũng có thể làm được nhạc thính phong thở dài đúng vậy cậu không lớn bằng lộ tu triệt nhưng suy nghĩ trong lòng cậu đã thành thục hơn cậu ta nhiều trong lòng lộ tu triệt vẫn là suy nghĩ và tâm tính của thiếu niên mà thôi nếu lộ tu triệt thật sự muốn đi nhạc thính phong nghĩ rằng cậu ta có thể giống như tô t r ạ n g chờ đến khi tốt nghiệp trung học thì mới đi so ra thì tô chạm đã thành thục ổn trọng hơn lộ tu triệt nhưng tô chạm cũng phải ngần ấy tuổi mới tham gia sau đó nhạc thính phong lại ngẫm lại nếu bản thân cậu có thêm thời gian một vài năm nữa mới qua đó thì có lẽ cậu đã có thể làm rất tốt nhưng mà lần này đi cũng không có gì phải hối hận cả quả thực cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa nhạc thính phong liếc mắt nhìn lộ tu triệt chỉ còn nửa học kỳ nữa là đến kỳ thi trúng khảo cậu thấy hiện hỏi tớ chuyện này thì có tác dụng gì giờ không phải là lúc cậu nên dành tất cả tinh lực và cố gắng của mình lên chuyện học tập sao trong nửa học kỳ này cho dù tớ nói cho cậu biết thì chẳng lẽ cậu thật sự có thể chậm trễ một tháng bỏ qua luôn cuộc thi sao tớ lộ tu triệt nghe nhạc thính phong nói mấy lời này thì không biết phải nói thế nào cuối cùng cậu gật đầu cậu nói đúng đây quả thực không phải là chuyện hiện tại tớ nên nói nhạc thính phong thở phào một hơi cũng may là tên nhóc này đã n g h ĩ thông nhưng mà khi lộ tu triệt đưa cậu về nhà trước khi cậu xuống xe cậu ta lại kéo tay cậu nói tuy rằng học kỳ này tớ không đi được nhưng đợi đến khi thi xong chờ đến khi kỳ thi trung khảo của chúng ta hoàn tất thì cậu thấy sao nhạc thính phong nghe mà muốn to đầu thằng nhóc này sao lại nói mai không thông nổi thế này chứ cậu chỉ có thể thuận miệng nói một câu hiện tại có nói cũng vô ích để buổi chiều nói tiếp đi lộ tu triệt vừa nghe đã háo hức được được được buổi chiều tớ chờ cậu nhé nhạc thính phong lắc đầu thật sự là nghe con mới sinh không sợ cậu mà tuy rằng cậu cũng còn nhỏ nhưng mà suy nghĩ của cậu lại ra dặn lộ tu triệt không thể nào so sánh với cậu được buổi chiều đi học lộ tu triệt lại tiếp tục hỏi nhạc thính phong chỉ có thể nói rằng khi tham gia kỳ tập huấn đã ký một bản hiệp nghị giữ bí mật phải đợi tới đầu tháng ba sau khi bọn họ tốt nghiệp thì cậu mới có thể đến hỏi xem rằng lộ tu triệt có thể tham gia hay không vì hiện tại quân doanh đã đóng cửa lộ tu triệt vô cùng tiếc nuối nhưng cũng không có cách nào cả chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chuyện sau khi tốt nghiệp sơ chung mà thôi hai ngày sau thanh ti khai giảng buổi sáng nhạc thính phong đưa cô bé tới trường sắp xếp xong xuôi cho cô bé rồi mới quay về trường học nhưng lúc đó thì trường cậu cũng đã vào học rồi nhưng mà đối với nhạc thính phong mà nói mấy chuyện đó dù sao cũng không quan trọng lắm chỉ là đi học thôi mà làm sao có thể quan trọng bằng thanh ti nhà cậu được chương 2155, cuộc sống khẩn trương không khí trong lớp đã dần khôi phục lại bình thường tuy rằng đôi khi lộ tu triệt vẫn hỏi nhạc thính phong về chuyện bên quân doanh huấn luyện kia nhưng đó chỉ như một đề tài thoải mái bên ngoài mà thôi đầu tháng ba là quãng thời gian vô cùng gấp gáp trước kia nhạc thính phong chỉ học năm ngày cuối tuần được nghỉ nhưng hiện giờ thì phải học bù đến hết tiết của thứ bảy mới được nghỉ ngơi cuối tuần vốn có hai ngày hiện giờ chỉ còn một ngày rưỡi thời tiết cuối cùng cũng ấm áp lên lớp áo đ ô n g dày cộp trên người mỗi người đã dần được thay thế bằng những bộ quần áo mỏng phù hợp với thời tiết mùa xuân thời điểm đầu tháng ban này đối với đám học trò đang đi học thì không hề thoải mái chút nào ngược lại còn vô cùng khẩn trương thời gian còn lại không nhiều nên nếu trong thời gian cuối cùng này không nắm chắc thì chỉ có thể vào một ngôi trường không tốt lắm bị những học sinh khác bỏ xa thì quả thực là một điều nghĩ cũng không muốn nghĩ tới mặc dù thầy giáo chu không hề thúc giục bọn trẻ nhưng bầu không khí học tập trong lớp vẫn vô cùng say mê thật ra trạng thái này là do mọi người lan truyền cho nhau nếu như đa số những người xung quanh đều đang cố gắng học tập chăm chỉ thì những người không quan tâm lắm đến chuyện này cũng sẽ muốn học hỏi và ngược lại trong khoảng thời gian này vốn dĩ lộ tu triệt không cảm thấy có áp lực nên sự tập trung cho học tập của cậu cũng giống như trong kỳ một nhưng sau đó cậu lại bị những bạn học cùng lớp mình cảm hóa đến mức căng thẳng hẳn lên nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh dù sao không phải ai cũng có thể nghịch thiên như cái tên nhạc thính phong kia được lộ tu triệt càng ngày càng khẩn trương buổi tối học bài cũng càng lúc càng muộn cậu sợ bản thân mình sẽ bị nhạc thính phong bỏ lại qua xa đến lúc đó thì ngay cả việc có thể học chung một trường học với cậu ấy cũng là điều không thể trước kia cậu còn hỏi nhạc thính phong đôi câu về chuyện bên doanh trại huấn luyện kia nhưng hiện giờ thì cái gì cậu cũng không hỏi chỉ hỏi mỗi câu thính phong cậu nói thử xem đề này làm như thế nào đi trong khi đó nhạc thính phong lại vô cùng nhàn nhã phần lớn thời gian của cậu đều dành vào việc giảng giải cho những đề bài mà mọi người trong lớp không hiểu nhưng mọi người cũng rất tự giác sẽ chỉ hỏi bài vào những lúc nhạc thính phong rảnh rỗi chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi thử lộ tu triệt lo lắng hỏi nhạc thính phong thính phong cậu nói xem đến cuối kỳ này tớ với cậu có thể cùng thi đố vào trường số một không nhạc thính phong đáp chuyên này ư khuôn mặt lộ tu triệt vô cùng khẩn trương hai tay nắm chặt thế nào thế nào có phải là cậu thấy là tớ có vẻ nguy hiểm không nhạc thính phong cười cười nếu cậu có thể duy trì được thành tích như bây giờ thì xác suất thi không được có thể rất nhỏ đó lộ tu triệt vừa nghe được câu này thì thả lỏng ra nhiều tốt quá cũng không phải là quá kém nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải duy trì được thành tích hiện tại không được giảm sút sau khi kỳ thi thử kết thúc thành tích của học sinh trong lớp đều tăng lên dù ít dù nhiều rất nhiều học sinh khi nhìn thấy thành tích của mình đều cảm thấy không thể tin nổi quay sang hỏi giáo viên xem liệu có phải đề mục lần này ra quá đơn giản nên mới có thể thi tốt như vậy hay không Trước chia 2156, vĩnh viễn không chia lịa. sau đó tất cả liền bị thầy giáo chu gian dạy các em có thể tin tưởng vào bản thân mình một chút được không đừng cho rằng lần này các em thi không tốt lần này đề ra không dễ chút nào các em thử nhìn thành tích của lớp a mà xem nhiều học sinh còn không bằng các em đâu mặc dù vậy các em cũng không được kiêu ngạo thầy hy vọng mọi người có thể tiếp tục duy trì tinh thần tích cực tiến về phía trước như thế này cho đến khi kỳ thi kết thúc ba buổi tối thứ bảy tiểu ái gói bánh trẻo còn làm thêm vài món ăn cô gắp cho nhạc thính phong một miếng rau rồi nói gần đây cháu học hành vất vả mặt mũi cũng hốc hác hết cả rồi nhạc thính phong sờ sờ mặt mình đâu có gì tiểu ái cân nặng của cháu vẫn thế mà có giảm cân nào đâu nhưng mà rõ ràng là gầy đi mà trên mặt không còn chút thịt nào nữa rồi có thể là do cháu cao lên đó ạ hai tháng nay hình như cháu đã cao thêm ba bốn cm rồi tốc độ tăng chiều cao của nhạc thính phong thật sự rất nhanh mới có mấy hôm mà quần đã không thể mặc được nữa rồi hiện giờ khi thanh ti nói chuyện với cậu thì cậu nhất định phải ngồi s ổ n xuống mới có thể nói chuyện được với cô bé tiểu hái cười nói cao lên thì càng phải bồi bổ cho tốt chứ tránh thiếu cái nọ cái kia bằng không sau này cháu nhất định sẽ bị chuẩn rút nào ăn nhiều thêm một chút đi nhạc thính phong cảm thấy rằng kể từ khi cậu từ trại quân huấn mùa đông về cậu được quan tâm nhiều hơn so với trước kia đặc biệt là gì tiểu ái điều này khiến cho nhạc thính phong cảm thấy ấm áp cảm động nhưng đồng thời lại cảm thấy kỳ quái nhưng mà không lâu sau cậu đã nghĩ rõ ràng nhất định là mọi người thấy lúc trước cậu đã phải chịu nhiều khổ sở nên mới đối xử với cậu tốt như vậy ngay cả du dực hiện giờ cũng đã đối xử với cậu tốt hơn trước đây buổi sáng khi tập luyện với chú ấy thân thủ của nhạc thính phong đã trở nên lợi hại hơn không ít du dực cũng nhịn không được mà khen cậu tiến bộ rất nhanh khả năng học hỏi rất cao quả thực là học một b i ế t mười nhạc thính phong còn chưa hề hay biết cả nhà du dực đã muốn bồi dưỡng cậu trở thành chàng rể tương lai của thanh thi hơn nữa mọi người nhiều khi tự nhiên lo lắng cảm khái rằng về việc sau nếu thanh ti gặp phải một người chồng không tốt thì họ nên làm gì bây giờ chỉ cần mường tượng ra cảnh con bé phải chịu khổ là bọn họ đã không thể chịu nổi du dực còn cảm khái với nhạc thính phong rằng chú thật sự không dám nghĩ tới cảnh nếu về sau có một ngày nào đó chú phải gả thanh ti cho một tên con trai xa lạ con bé phải sống ở nhà tên kia xa cách chúng ta lúc đó chú phải làm sao bây giờ nếu có người bắt nạt con bé chú cũng không thể biết ngay lập tức được lời này khiến nhạc thính phong nghe mà cảm thấy trong lòng vô cùng chua sót không thoải mái chút nào về sau thanh ti sẽ phải gả cho một tên con trai xa lạ nào đó rời khỏi ngôi nhà này thứ này về sau trong nhà sẽ không còn bóng dáng của thanh ti nữa hơn nữa hiện giờ đám con trai xấu xa có rất rất nhiều nhạc thính phong cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì du rực liếc nhìn cậu trong lòng thâm cân nhắc không biết có thể dựa vào thằng nhóc này hay không đây chương 2157, không thể mãi mãi che chở cho cô bé được du rực liếc mắt nhìn cậu một cái sau đó lại tiếp tục nói nếu không phải con gái lớn phải gả chồng đến lúc con bé trưởng thành tuổi cô chú cũng lớn không thể mãi mãi che chở cho con bé thì chú thật sự hy vọng rằng thanh ti có thể ở nhà này cả đời chú càng hy vọng có một người đàn ông có thể đối xử tốt với con bé như người thân của mình khiến con bé có thể mãi mãi hạnh phúc lời này vào thai nhạc thính phong lại có cảm giác không rõ mùi vị gì phải làm sao mới có thể khiến thanh ti có thể mãi mãi ở lại làm sao mới có thể khiến cô bé có thể hạnh phúc cả đời được đây vấn đề này sẽ trở thành một câu hỏi cắm rễ rất sâu trong lòng nhạc thính phong trong tương lai rất rất lâu về sau nhưng không bao lâu sau cả nhà đã bắt đầu rối d ắ m với một vấn đề khác đó là nhạc thính phong sẽ thi trung khảo cậu nhất định có thể thi đô vào trường số một mà khoảng cách giữa trường số một với trường tiểu học của thanh t i lại rất xa không những thế phần lớn học sinh trung học đều ở tại ký túc xá của trường về sau không có nhạc thính phong ở đó thanh t i chỉ có thể một mình tới trường nếu ở trường học bị người khác bắt nạt hay bị mấy nam sinh xấu xa gây phiền phức thì cậu sẽ không thể giúp cô bé giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng được tâm tình nhạc thính phong cũng trở nên cáu kỉnh học sinh trung học ban ngày phải d ậ y sớm buổi tối còn phải tự học rất muộn cho nên phần lớn học sinh đều ở lại trường trừ khi nhà ở ngay khu vực quanh trường thì mới có thể ở ngoại trú nhạc thính phong cũng không thể vì mình mà khiến cho cả nhà phải chuyển nhà đi nơi khác chuyện này và chuyện đi quân doanh huấn luyện mùa đông trong kỳ nghỉ đông không giống nhau lần này không thể không đi được thanh thi nghĩ tới chuyện này thì rất khó chịu nhưng cô bé hiểu lý lẽ biết rằng mình vẫn phải để nhạc thính phong đi không thể ảnh hưởng chuyện học hành của anh ấy được cuối tuần nếu nhạc thính phong không có việc gì thì sẽ dẫn thanh thi ra ngoài đi chơi nhiều hơn sợ rằng sau này sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa tương lai nhạc thính phong muốn đỗ vào trường đại học tốt nhất cậu không có lý do gì mà phải kém cỏi hơn người khác cả hai đứa trẻ suốt ngày chạy ra ngoài chơi ban đầu tiểu ái cũng lo lắng chúng sẽ gặp chuyện không may nhưng nhạc thính phong bảo vệ thanh ti rất tốt mỗi lần trở về cô bé đều vô cùng vui vẻ tiểu ái nghĩ rằng cho hai đứa nhỏ có nhiều thời gian ở cùng nhau cũng tốt tới khi nhạc thính phong học trung học bên cạnh hẳn sẽ có nhiều người yêu sớm nhỡ đầu thằng bé không nhịn được mà cũng tò mò thử chuyện yêu đương thì phải làm sao ý nghĩ này của tiểu gái cũng hoàn toàn giống với suy nghĩ của cả nhà ở chung với nhau nhiều hơn thì mới có thể có tình cảm sâu đậm được chứ vì thế mỗi cuối tuần hai đứa nhỏ lại đi ra ngoài chơi bà hạ còn cho một chút tiền tiêu vặt nữa t r ư ơ n g hai nghìn một trăm năm mươi tám tên đàn ông xấu xa đáng chết bà bảo bọn trẻ đi ra ngoài muốn ăn cái gì thì ăn muốn chơi gì thì chơi không cần lo lắng về chuyện tiền bạc bà nói hai đứa đều là cháu bà nhận tiền của bà thì có sao húng chi tương lai thì tiền của bà không phải đều là của các cháu hay sao ra cửa thanh ti hỏi nhạc thính phong anh ơi hôm nay chúng ta đi đ â u chơi ạ nhạc thính phong nắm tay thanh ti hôm nay em muốn chơi gì nào thanh ti ngửa đầu cười được đi cùng với anh thì đi chỗ nào hay chơi cái gì cũng được hết nhạc thính phong sờ mặt cô bé vậy chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn rồi sau đó cùng đi leo núi được không được ạ thanh ti gật đầu thủ đô có rất nhiều nơi để vui chơi tuần trước bọn họ mới đi khu vui chơi mới khai trương rồi nên hiện giờ nhạc thính phong không nghĩ ra nên đi chỗ nào chơi cả nhưng may mà từ trước tới giờ thanh ti không hề l ă n tăn chuyện đi đâu cả đối với cô bé thì chỉ cần có thể ở bên nhạc thính phong thì thậm chí là đi dạo phố đơn thuần thôi cũng là vui lắm rồi nhạc thính phong xách hai cái ba lô ra chuẩn bị vào siêu thị mua đồ ăn thức uống hai đứa trẻ đi dạo trong siêu thị một hồi lâu sau khi mua xong thì trong ba lô cũng không chứa nổi hết nên phải cầm một ít đồ trong tay sau khi đi ra thanh ti hỏi anh để em cầm mấy đồ này cho anh nhé nhạc thính phong lắc đầu không cần mấy thứ này nhẹ lắm em nhìn xem anh cao lớn như thế này nếu ngay cả mấy thứ đồ này mà còn không cầm được thì về sau làm sao anh có thể bảo vệ được em đây thanh ti kéo tay nhạc thính phong cười ngốc n í t nói anh của em từ trước tới nay đều rất lợi hại mà hai người tay nắm tay bước đi đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh xuất hiện một người quần áo tả tơi trên người buốc ra mùi hôi thối lao tới mái tóc dài bẩn bết lại trên đỉnh đầu khuôn mặt đen thui giống như người điên hắn lao tới muốn ôm lấy thanh ti nhưng nhạc thính phong vô cùng tỉnh táo cậu vừa phát hiện thấy bóng người liền ôm lấy thanh ti kéo ra phía sau sau đó đạp một cước vào người đàn ông đó một cước này khiến hắn ngã xuống đất nằm trên mặt đất kêu lên thanh ti thanh ti là c o n phải không là c o n phải không thanh ti sợ tới mức bám chặt lấy quần áo nhạc thính phong không dám thò đầu ra anh ơi nhạc thính phong lạnh lùng nghiêm mặt toàn thân phòng bị cậu xoay người dịu dàng nói với thanh thi đ ừ n g sợ không sao đâu có anh ở đây rồi người đàn ông đó hô to thanh ti ta là ba của con này ta là ba của con này con không nhận ra ba sao câu này của hắn khiến thanh ti trợn tròn mắt đến lúc cô bé có thể phản ứng lại thì liền ôm chặt lấy cổ nhạc thính phong cả người run rẩy đây chính là điều đáng sợ mà mẹ con cô bé đã muốn quên đi nhưng khi người cha thân sinh này đột nhiên xuất hiện đã khiến thanh ti lập tức nhớ tới quá khứ ấy người đàn ông này là yến tùng nam là cha ruột của cô bé nhưng cô bé thật sự không muốn gặp lại ông ta thanh ti run rẩy ôm nhạc thính phong nói anh ơi nhạc thính phong cũng ít nhiều biết được một chút về quá khứ của mẹ con tiểu h ái người đàn ông này tự xưng là ba của thanh thi vậy thì ông ta nhất định là tên đàn ông xấu xa kia rồi ông ta vừa xuất hiện đã dọa thanh thi biến thành thế này nhạc thính phong hận n ổ i không thể đánh chết ông ta luôn chương 2159, t ta là ba của con nhạc thính phong lạnh giọng tên điên này ông muốn làm gì nếu ông không cút đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó yến tùng nam dường như không hề nghe thấy lời của nhạc thính phong hai mắt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào thanh ti con gái ta là ba của con này thanh ti chẳng lẽ con không nhận ra ta sao thanh ti yến tùng nam bị một đạp kia của nhạc thính phong đạp t r ú n g đau đến nỗi thiếu chút nữa là không đứng dậy được thử vài lần mới có thể miễn cưỡng đứng lên tập tế bước tới nhưng lại bị nhạc thính phong một cước đá vang ra ngoài sức lực trên chân nhạc thính phong rất lớn trong lòng tràn đầy lửa dẫn nên lực đá ra còn mạnh hơn rất nhiều so với ngày thường không biết là hắn ta có bị gây xương sừn hay không n h ư n g dù sao hắn cũng gục một lúc nhưng chưa thể động đậy lại được xung quanh có không ít người vây lại xem nhạc thính phong quay đầu c h ấ n an thanh t i đừng sợ có anh ở đây rồi đây là một người điên thôi có khi còn là bọn buôn người cũng nên chúng ta đi mau thanh t i con gái ta là ba của con ta là ba của con con không thể bỏ ta lại mặc kệ như thế được yến tùng nam vừa nghe bọn họ nói phải đi liền bất chấp đau đớn mà lan lại vươn tay muốn níu lấy thanh ti khiến cô bé sợ tới mức thét trói thai nhạc thính phong lại đá thêm một cước tôi cảnh cao ông nếu ông còn tiếp tục dám làm loạn thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay đó con gái ơi ta là ba của con mà ta là yến tùng nam đây con không thể vì hiện giờ được phú quý an sung mặc sướng mà không thèm quan tâm đến ba con xem ba con hiện giờ vô cùng nghèo túng nhưng cũng không thể thay đổi được thực tế rằng ta là ba của con trước đây du dực đã thu thập nhà họ diệp một chút khiến nhà bọn họ nguyên khí đại thương mà dẫn vợ con đến thủ đô sau đó khi hạ an lan nhận ra em gái ruột của mình thì lại thu thập nhà họ diệp thêm một lần nữa tuy hạ an lan không đặc biệt xử lý yến tùng nam nhưng anh cũng không cho hắn ta có kết cục tốt đẹp gì nhà họ diệp quả thật là là cây đổ bẩy khỉ tan yến tùng nam nhân cơ hội vội vàng nắm lấy quyền to trong nhà bản thân hắn không thể là một người đàn ông bình thường được nữa nên hắn muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ diệp coi như trả được món h ợ n này sau khi xua đuổi diệp linh chi đi hắn chính thức trở thành người nhà họ diệp nhưng sau đó yến tùng nam phát hiện ra rằng nhà họ diệp đã sớm là cái xác không hồn trên sổ sách công ty căn bản đã không còn mấy đồng thậm chí còn thiếu nợ một khoản tiền lớn nên mỗi ngày đều có người tìm đến tận cửa đòi tiền tiến tùng nam vội vàng đem số tiền còn sót lại trong tài khoản công ty nhanh chóng chuyển ra ngoài sau đó cầm tiền trốn đi sau khi ra nước ngoài hắn bị người ta lừa đánh bạc chẳng những không kiếm được tiền mà toàn bộ tiền đều thua sạch bách sau đó hắn còn vay nặng lãi tiền từ sòng bạc song lại tiếp tục thua hết và không thể trả lại được đồng nào vì thế hắn ta bị sòng bạc chặt đứt một ngón tay nếu nhìn kỹ bàn tay hắn thì sẽ thấy bàn tay trái không có ngón trỏ sau đó yến tùng nam vẫn không đi tìm công việc tử tế mà đi ăn trộm đồ đạc rồi bị đánh sau đó bắt đầu đê ăn xin hắn ta đi một đường theo phía nam qua vài thành phố rốt cuộc ăn xin tới tận thủ đô năm n g o à i yến tùng nam đã đến thủ đô dừng ở khu vực nhà ga này để ăn xin nhưng mà cho dù là ăn xin thì cũng vẫn phải có quy củ hắn bị mấy tên ăn xin là ma cũ của vùng này đánh sau đó lại đổi một nơi mới hắn vừa tới đây chưa đầy hai ngày trước lúc đó hắn vẫn đang bám dính lấy một cô gái ăn mặc vô cùng hợp mốt để vòi tiền đến khi cô gái đó chuẩn bị bỏ tiền ra cho thì hắn lại nhìn thấy thanh thi hai trong mắt tiến h tùng nam chừng lớn vội vội vàng vàng chạy lại đây chương hai n t r ă m sáu m ư ông là kẻ lừa đảo vừa tới đã bị thính phong đạp một cước đá bay mấy người đứng xung quanh hóng chuyện còn nói này nói nọ bảo rằng tên ăn xin này ăn nói rõ ràng không giống đang lừa gạt người khác nhạc thính phong cười lạnh nhìn qua lạnh lùng nói cô từng gặp kẻ lừa đảo nào là kẻ ngốc chưa nếu cô cho rằng lời hắn nói là sự thật vậy thì nếu hắn nói hắn là b à của con gái cô cô sẽ đưa con mình cho hắn ư người nọ bị nói đến nỗi sắc mặt khó coi hắn ta đâu có nói chuyện với tôi vì sao tôi phải đưa con gái mình cho hắn chứ nhạc thính phong lạnh lùng nói vậy thì cô nói ít mấy lời vô nghĩa kia đi thanh thi không nghĩ rằng lại gặp phải yến tùng nam ở chỗ này những cơn ác mộng mà lúc trước yến tùng nam gây ra cho mẹ con cô bé lại một lần nữa ùa về trước đó thanh thi vốn đang bị dọa đến run rẩy toàn thân nghe nói thế thì đ ố n g nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu mà bước từ sau lưng nhạc thính phong ra hô to một tiếng kẻ lừa đảo ông ta là kẻ lừa đảo ông không phải là ba của tôi ba tôi giờ đang đi làm ông đang muốn lừa gạt để bắt cóc trẻ c o n phải không tôi sẽ không mắc mưu ông đâu nhạc thính phong cầm tay thanh ty em không phải sợ ông ta có anh ở đây ông ta mà dám gây chuyện thì anh sẽ đánh chết ông ta yến tùng nam sáp lại muốn giữ lấy thanh ty thanh ty ba biết con không chịu nhận ba là ba con nhất định là vì sau khi mẹ con tái hôn mẹ con sợ con bị cha d ư a ngược n g đ á y nên mới không dám nhận ba phải không con yên tâm ba sẽ không để hắn ta bắt nạt con con đi cùng ba hắn thấy trang phục trên người thanh ti tốt như vậy trong lòng bèn nổi lên ý đồ xấu xa đây là con gái hắn ta hiện giờ hắn ta lại sống trả sung sướng gì nếu con bé ăn mặc tốt như vậy thì chắc chắn sẽ có tiền hắn phải lấy ngay giờ phút này thanh ti chính là cọng rơm cứu mạng của hắn hắn cần tiền cần rất nhiều tiền còn cả con tiện nhân nhiếp thu xính kia nữa dám mang theo con gái của hắn đi tái giá vậy thì ả phải bồi thường cho hắn rất nhiều tiền mới đúng trước kia không gặp được thì thôi lần này gặp hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy lúc này hiến tùng nam đã quên mất du d ự c là người đáng sợ như thế nào hắn chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu là phải lấy tiền từ thanh ti chỉ cần có tiền hắn có thể thoát khỏi cuộc sống khổ sở hiện tại có thể một lần nữa được như xưa con người hắn là thế mặc dù tứ chi đầy đủ khỏe mạnh nhưng lại không thể chịu khó chịu khổ cho dù có người giới thiệu công việc cho hắn hắn cũng không chịu đi hắn ghét cảnh phải chịu khổ sở vất vả nên thả đi ăn xin chứ không đi làm hiện giờ nhìn thấy thanh ti thế này thì ngay cả chuyện ăn xin hắn cũng không muốn làm nữa thanh ti ôm cánh tay nhạc thính phong hung dữ nói ông tránh ra ông mới không phải ba tôi ông là đồ lừa đảo đồ lừa đảo cô bé còn lâu mới nhận lại người ba này cô bé sẽ không để ông ta chạy tới phá hoại cuộc sống hạnh phúc của gia đình cô bé hiện giờ cũng sẽ không để hắn tiếp tục khiến mẹ cô bé tổn thương lần nữa thanh thi đã trải qua quá khứ đáng sợ ấy nên cô bé càng thêm sợ hãi cuộc sống hiện giờ của mình sẽ biến mất lại càng sợ hãi cảnh mình và mẹ mình phải quay lại những tháng ngày trước kia yến tùng nam chỉ vào bản thân ta là ba của con sao con có thể ngại bẩn yêu phú như vậy người xưa có nói không chê cha nghèo không chê mẹ xấu thế mà con đến cha mình cũng không chịu nhận con để ý chương hai n t r ă m sáu m ư t h ằ n g nhóc xấu xa gian trá yến tùng nam chưa kịp nói gì đã bị nhạc thính phong đạp cho một cước thẳng vào mặt hắn hắn kêu lên một tiếng thảm thiết nhổ ra hai cái r ă n gãy g cả người quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi nhạc thính phong lạnh giọng tức giận nói ông có giỏi thì cứ thử nói linh tinh một câu nữa xem yến tùng nam đau đớn run rẩy vừa rồi khắp người hắn bị nhạc thính phong đạp không biết bao nhiêu lần hắn cảm thấy xương cốt khắp người mình như đều bị đánh gãy cả rồi thế nhưng hắn vẫn không nghĩ đến chuyện buông bỏ cơ hội này hắn ôm ngực đứng lên mở miệng nói trong khi máu còn đang chạy xuống thằng nhóc xấu xa kia mày muốn làm gì vậy chuyện nhà chúng ta thì liên quan gì tới mày nếu mày còn tiếp tục cản trở ba con chúng tao gặp nhau tao sẽ báo cảnh sát nhạc thính phong cười lạnh tốt thôi ông đã nói vậy thì để tôi gọi cảnh sát luôn bây giờ tôi thật sự muốn nhìn xem kẻ lừa đảo như ông còn định dở cho tới khi nào nữa không phải ông nghĩ chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ thấy chúng tôi dễ lừa gạt nên định bắt cóc em gái tôi đ ấ y chứ tôi nói cho ông biết đừng có mơ ba nhạc thính phong liền rút điện thoại ra bấm xô rồi nói a l o tôi cùng em gái vừa gặp một kẻ xấu h á n giả là ba của em gái tôi lại muốn dùng vũ lực bắt em gái tôi đi đúng chúng tôi không biết ông ta các anh mau tới đây đây là nhạc thính phong nói địa chỉ nhờ cảnh sát nhanh chóng tới đây nếu không vì chỗ này là nơi công cộng không có cách nào đánh chết người luôn thì nhạc thính phong đã sớm ra tay rồi cậu nhìn yến tùng nam cười khinh bỉ dám chạy tới gây chuyện cơ à, thật đúng là không sợ chết mà tới hay lắm lần này để cậu giải quyết tên thối tha này cho nhanh nhạc thính phong cất điện thoại đ ù n g đỉnh nói chúng ta cứ ở đây chờ cảnh sát tới tôi thật sự muốn xem xem loại lừa đảo như ông còn có thể bày trò bao lâu nữa nếu cảnh sát thực sự đến đây thì yến tùng nam mới là người phải sợ đó lúc trước hắn lấy tiền của công ty rồi bỏ trốn cảnh sát ở lạc thành đã lập hồ sơ vụ án chuyện hắn làm bị khép vào tội biển thủ công quỹ chiếm đoạt tài sản công ty hắn vốn đã thuộc diện bị truy nã chẳng qua là vì bây giờ tin tức còn chưa phát triển thế nên mới chưa bắt được hắn mà thôi hơn nữa bây giờ hắn biến thành bộ dạng này cho dù có người cầm ảnh của hắn ở đây cũng chưa chắc đã có thể nhận ra được còn nữa trên đường chạy tới đây hắn còn lẻn vào nhà người ta ăn cắp khi bị phát hiện còn chống trả làm chủ nhà bị thương hắn vội vã bỏ chạy người nọ sau đó ra sao hắn cũng không biết nhưng lúc ấy hắn xuống tay cũng cực kỳ độc ác thương tích chắc cũng không nhẹ vì vậy khi hắn vừa nghe nhạc thính phong gọi cảnh sát thật trong lòng liền c u ố n cuồng cả lên nếu cảnh sát đến đây chắc chắn họ sẽ lập tức bắt hắn đi không được hắn không thể vào tù được trong lòng yến tùng nam không yên theo bản năng muốn chạy trốn đã biết thanh ti ở thủ đô vậy về sau sẽ còn có cơ hội sẽ tìm được cô bé nhưng nếu bị cảnh sát bắt đi thì không biết sẽ bị bỏ tù bao nhiêu năm nữa đúng lúc ấy nhạc thính phong cất cao giọng nói mọi người đều nghe thấy cả chứ vừa rồi tôi đã báo cảnh sát chờ cảnh sát đến đây thì tất cả chân tướng đều sẽ rõ ràng nếu người này thật sự là ba của em gái tôi tất nhiên sẽ không sợ cảnh sát nhưng nếu ngược lại hắn nói dối vậy hắn là kẻ xấu nhất định sẽ tìm cơ hội bỏ trốn mọi người đều gật đầu nói phải nhất thời yến tùng nam lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan muốn trốn không được mà không trốn cũng không xong nếu bây giờ chạy trốn chắc chắn sẽ bị người ta coi là kẻ bắt cóc trẻ con thằng nhóc xấu xa này quả thật gian trá chương hai n chắc chắn là hắn trộn d ạ n nhạc thính phong nói lớn với mọi người xung quanh xin mọi người để ý tên này giúp tôi nếu quả thật hắn là kẻ buôn người vậy thì có nói thế nào cũng không thể thả hắn đi được loại người này không bằng cầm thú không biết hắn đã hủy hoại bao nhiêu gia đình rồi hôm nay hắn có thể làm thế với em gái tôi vậy thì ngày mai cũng có thể nhắm tới từng đứa trẻ trong nhà mỗi người ở đây mà ra tay vì con cái của chính các vị cũng là vì rất nhiều đứa trẻ khác nữa hôm nay chúng ta quyết không để cho kẻ này chạy thoát phàm là làm cha mẹ trên đời có ai không căm hận bọn buôn người chứ những đứa con bị người ta bắt đi rồi dù có đi tìm khắp nơi khắp trốn thậm chí tìm cả đời cũng chưa chắc đã có thể tìm lại được vì thế khi nhạc thính phong vừa nói r ứ t câu mấy người vốn đã định rời đi liền sông lại gần bao vây chặt lại y ế n tùng nam thấy tình huống đã tới mức bản thân không khống chế được nữa cả người hắn lạnh run thế nhưng lại không dám chạy đi nhạc thính phong cũng đã dành nói trước rồi bây giờ nếu hắn chạy trốn thì chắc chắn sẽ bị người ta gán luôn cái mác buôn người đến lúc đó nhất định sẽ bị đánh mà đánh rất thảm sau đó còn bị cảnh sát bắt lại nhưng nếu không chạy thì hắn sẽ vẫn bị cảnh sát bắt thôi hiện giờ h i ế n tùng nam tiến thoái lưỡng nan mồ hôi trên trán chảy dài từng hạ xuống c ằ m hắn nâng tay lên không ngừng lao đi trong lồng ngực tim đập thình thịch nhạc thính phong nắm tay thanh thi vừa rồi nhìn bộ dạng yến tùng nam lộ rõ vẻ sợ hãi đoán chừng hắn đã phạm phải tội gì nên rất sợ cảnh sát như vậy quá tốt lần này gặp hắn vừa hay đúng lúc thu thập luôn cho gọn gàng nhạc thính phong lấy điện thoại ra chỉ một loáng đã gọi cho du rực bên phía cảnh sát xử lý ra sao cứ để du rực ra mặt là được trong đám người vây quanh có một cậu bé quay lại hỏi mẹ mình mẹ ơi mẹ xem thúc thúc kia cứ liên tục t o á t mồ hôi ông ấy nóng lắm sao bà mẹ kêu ôm chặt lấy con trai mình sau khi lui lại vài bước thấp giọng nói chắc là hắn t r ộ t dạ nếu không t r ộ t dạ sao lại sợ hãi như thế chứ lời nói của cậu bé nhắc nhở những người xung quanh rất nhiều bà mẹ đang đi cùng con cái đều bất giác lui lại vài bước và không ít nam giới còn lại tiến thêm vài bước về phía trước tiến tùng nam sợ đến lạnh run người hắn muốn ngồi im nhưng lại không nhịn được tưởng tượng cảnh cứ ngồi đây chờ cảnh s á t đến bắt hắn có chạy cũng chạy không thoát yến tùng nam hận nhạc thính phong muốn chết thang b ắ t con khốn kiếp rốt cuộc thì tâm tư nó sao có thể ác độc đến thế nhạc thính phong giữ chặt tay thanh ti thanh ti đừng sợ có anh ở đây anh sẽ không để hắn bắt em đâu chờ mấy chú cảnh sát đến sẽ bắt hắn đi thanh ti gật đầu bây giờ cô bé không còn sợ hãi như vừa rồi nữa đột nhiên nhìn thấy yến tùng nam nên cô bé có chút cuống cuồng nhớ tới những chuyện đã trải qua ngày trước mới khiến cô bé sợ hãi hiện giờ thanh ti đã tỉnh táo lại ba cô bé lợi hại như vậy bác cô bé lợi hại như vậy anh trai cô bé lợi hại như vậy không gì có thể khiến cô bé sợ hãi nữa ba và bác đã nói với cô bé ở bên ngoài cô bé không phải sợ chuyện gì nếu ai dám bắt nạt cô bé thì không cần khách khí phía sau còn có bọn họ lo thanh ti nghĩ vậy nháy mắt liền lấy lại tự tin nhạc thính phong túi đầu cười cười với thanh thi yến tùng nam gấp đến không chịu nổi đông nhiên hắn nghĩ ra một kế huỳnh một cái quỳ xuống hướng về phía đám người xung quanh dập đầu sau đó cất tiếng khóc giống lên t r ư ơ n g 2163, ai là kẻ buôn người mọi người đừng nghe thằng nhóc này nói hiệu nói vượng tôi thật sự là cha đẻ của cô bé này nó tên là yến thanh thi là con gái tôi mẹ nó là kẻ không biết xấu hổ chê kẻ nghèo hèn này để chạy theo người giàu sang mang theo con bé bỏ đi cùng một gã đàn ông có tiền có của tôi phải bươn trải đi ăn xin mới tới được nơi đây các vị có lòng hảo tâm tôi van xin các vị hãy tin tưởng tôi đứa trẻ này là dọn máu của tôi tôi có thể đi xét nghiệm để làm chứng yến tùng nam một mực dập đầu mỗi cái dập đầu đều cực kỳ mạnh mẽ không khách khí với bản thân một chút nào binh binh binh âm thanh vang lên chỉ chốc lát s a u đã thấy máu chảy ra xung quanh có không ít người nhìn thấy cảnh này bèn động lòng thương cảm có thể thấy rõ sự dao động hắn ta làm như vậy không lẽ là thật sao thanh ti tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn ông nói vậy rõ ràng là nhạc thính phong đúng lúc này ngắt lời thanh ti các vị cô dì chú bác bây giờ không phải lúc để thảo luận kẻ này là thật hay là giả chỉ cần cảnh sát đến hết thẻ chân tướng đều sẽ rõ ràng kẻ này nếu thật sự không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm vậy cần gì làm chuyện thừa thãi vừa n ã y yến tùng nam cố ý nói dối là muốn lấy câu nói đó chọc giận thanh ti chỉ cần thanh ti nói một câu lúc trước rõ ràng là ông thế nọ thế kia như vậy liền chứng thực bọn họ đúng là cha ruột con đẻ nhạc thính phong cười lạnh yến tùng nam đúng là âm hiểm thủ đoạn thanh ti tức giận cắn răng hốc mắt có điểm đỏ lên nhạc thính phong nhìn sang khuôn mặt cô bé thanh ti đừng khóc cũng đừng nóng dở. dây dưa với loại người này không có gì phải tức giận hơn nữa hắn vơi chúng ta ngay cả quen biết cũng không phải thật không đáng em không cần để ý đến hắn để anh ra mặt là được rồi nhạc thính phong cố ý nhấn mạnh một câu cuối cùng thanh ti dù sao còn ít tuổi đối nhân xử thế không kín kẽ được như nhạc thính phong cô bé dễ dàng bị y ế n tùng nam c h ọ c giận điều đầu tiên nhạc thính phong cần làm là phải chấn an thanh ti chỉ cần cô bé từ đầu tới cuối khẳng định mình và yến tùng nam không quen không biết không có nửa điểm quan hệ nào còn những cái khác một mực cũng không cần nói nhạc thính phong cũng không biết ý tứ của mình trong câu đó thanh ti nghe xong có hiểu không nhưng thấy tiểu nha đầu gật gật đầu môi mím chặt không nói gì yến tùng nam cực căm hận mới vừa rồi nha đầu thanh ti này rõ ràng đã sắp nói ra đều là do x ú tiểu tử này cản lại chỉ còn thiếu một chút nữa hắn đã thành công rồi các vị tôi thật sự không có lừa các vị tôi phải làm như vậy cũng không phải do tôi muốn thế tôi là một người đàn ông nếu không phải bất đắc di thì ai lại muốn làm chuyện không có tôn ti trật tự như thế này thật sự là vợ tôi tìm được gã đàn ông kia rất có thế lực tôi đấu không lại bọn họ nếu cảnh sát đến đây tôi sợ hắn còn đang nói coi cảnh sát đã gần tới nơi rồi phía cảnh sát nghe báo ở đây có kẻ buôn người liền vội huy động người tới thật nhanh y ế n tùng nam vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát lập tức đứng lên bỏ chạy nhạc thính phong hô lớn một tiếng ngăn hắn lại hắn muốn chạy có bao nhiêu người vây quanh như vậy sao có thể để hắn dễ dàng bỏ chạy được chứ y ế n tùng nam đương nhiên chạy không thoát hắn bị hai người đàn ông cao to tóm được rồi giữ chặt lấy rất nhanh cảnh sát đã tách đám người ra rồi đi tới vừa rồi là ai báo cảnh sát kẻ nào bị nghi ngờ là kẻ buôn người nhạc thính phong nói chú cảnh sát vừa rồi là cháu gọi điện báo kẻ này chính là kẻ buôn người cháu cùng với em gái vừa mới từ trong siêu thị đi ra hắn đột nhiên xông tới muốn bắt em gái cháu đi chương hai n t r ă m sáu m ư chú cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta nhạc thính phong lạnh lùng liếc mắt nhìn yến tùng nam đang dãy giụa nói một câu người này vừa gặp đã t ú n lấy chúng cháu không đ ô n g còn nói ông ta là ba của em gái cháu thật đúng là buồn cười m à cô chú cháu đều đang sống sờ sờ ra đó theo cháu ông ta chắc chắn là một tên buôn người tình huống lúc đó nhiều người xung quanh đều thấy người đàn ông này muốn xông lại đây bắt người khi thấy không được thì bắt đầu nói lung tung rằng mình là ba của em gái cháu tuy nhạc thính phong nói đơn giản nhưng lý lẽ vô cùng rõ ràng chỉ cần hai câu đã đem toàn bộ tình huống kể lại hết hơn nữa tất cả mọi người đều xác nhận chuyện này hoàn toàn là sự thật cảnh sát đã còng tay hiến tùng nam lại bọn họ từng bắt không ít kẻ buôn người không thiếu những tên buôn người dùng mánh lưới này nói mình là người thân của đứa bé diễn thật tới mức khiến mọi người xung quanh không thể không tin cảnh sát cảm thấy hai đứa bé này nhất định không nói dối vậy thì nhất định là tên buôn người này có vấn đề vì thế trước hết phải khống chế kẻ tình nghi để từ từ điều tra khi cảnh sát đến có người nhìn thấy thanh ti trốn ở sau lưng nhạc thính phong khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệnh bộ dạng cô bé này thật sự là phấn điêu ngọc mài môi hồng răng trắng vô cùng ưa nhìn đứa bé như vậy làm gì có kẻ buôn người nào nhìn mà không động tâm chứ cảnh sát tới trước mặt thanh ti nhẹ dọn g dỗ dành đừng sợ nếu hắn ta thật sự là kẻ buôn người chú cảnh sát nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu thanh ti gật đầu c ả m ơn chú cảnh sát vậy một lát nữa cháu đi theo chú tới cục cảnh sát chúng ta kể lại chuyện vừa rồi một chút thôi được không nhạc thính phong ngăn lại chú cảnh sát em gái cháu còn nhỏ có thể không để em gái cháu đi không một mình cháu đi tới đó thôi nếu không được thì bây giờ chú hỏi luôn được không cháu không muốn em gái cháu phải tới cục cảnh sát cảnh sát ngẫm lại thấy cũng không sai mỗi ngày cục cảnh sát bắt không ít người bị tình nghi hết kẻ trộm đạo trích vào nhà cướp của thậm chí còn những phần tử nguy hiểm hơn nếu để một cô bé con đi tới như thế thì không thích hợp lắm cảnh sát gật đầu vậy cũng được chúng ta ở đây hỏi một chút thôi cháu đừng sợ nhé nhạc thính phong c h ấ n an thanh t i đừng sợ chú cảnh sát đến đây để bảo vệ chúng ta em cứ nói chuyện với họ không sao đâu thanh t i gật đầu vậy chú cảnh sát ơi chú hỏi đi được bé con không cần sợ trước tiên cháu nói cho chú biết cháu tên gì năm nay bao nhiêu tuổi thanh t i nhẹ giọng nói cháu tên là hạ thanh t i năm nay cháu chín tuổi nói về họ của thanh t i Du d ự c làm sao có thể tiếp tục để cô bé mang họ yến anh vẫn muốn để thanh ti mang họ du của anh du thanh ti nhưng cái tên này nghe không hay lắm sau khi con trai ra đời du d ự c bàn bạc với tiểu ái để con gái mang họ hạ của cô gọi là hạ thanh ti gọi như vậy thuận thai hơn ngoan lắm đây là anh trai của cháu sao thanh ti gật đầu chỉ có cháu và anh trai đi ra ngoài sao người lớn nhà cháu đâu chỉ có cháu và anh trai ra ngoài thôi ạ anh nói muốn dẫn cháu đi leo núi hai chúng cháu đang mua đồ đạc để chuẩn bị đi ba cháu đi làm mẹ cháu ở nhà trông em cháu t r ư ơ n g hai nghìn một trăm sáu mươi lăm anh trai của cháu rất lợi hại cô bé nhà người ta rõ ràng có ba vậy xem ra kẻ tình nghi kia thật sự là kẻ buôn người rồi cảnh sát lại tiếp tục hỏi vậy cháu nói cho chú nghe vừa rồi khi hai cháu từ siêu thị đi ra đã gặp chuyện gì vậy Thanh ti liền đem chuyện vừa xảy ra khi đi ra khỏi siêu thị nói hết cho cảnh sát nghe cháu và anh trai từ siêu thị đi ra cháu đang muốn cầm giúp anh cháu chút đồ thì ông kia đột nhiên xông tới muốn bắt cháu đi cảnh sát hỏi hắn ta có bắt được cháu không thanh ti lắc đầu không ạ anh cháu đã bảo vệ cháu rất tốt ông ta chỉ chạm vào quần áo cháu chứ không bắt được cháu cảnh sát cười nói xem ra anh trai cháu rất lợi hại nhé thanh ti gật đầu đương nhiên rồi ạ anh trai cháu là người vô cùng vô cùng lợi hại đó sau đó thì sao sau đó ông kia thấy mình không bắt được cháu nên bắt đầu nói ông ta là ba của cháu hỏi cháu có nhớ ông ta không chính là như vậy ông ta nói rất nhiều nên cháu nhớ không nhớ hết được cảnh sát ghi lại toàn bộ lời của thanh ti vào biên bản thanh thi giỏi quá vậy sau đó thì sao sau đó ông ta không chịu để chúng cháu đi anh cháu liền báo cảnh đúng rồi vết thương trên trán ông ta là do ông ta tự mình gây ra không phải do anh cháu làm ở đây có rất nhiều cô chú đều thấy cảnh ấy cảnh sát ghi nhớ kỹ toàn bộ những lời đó xong lại hỏi thêm mấy vấn đề đến lúc không hỏi thêm thông tin gì nữa từ thanh ti thì cảnh sát mới động viên cô bé mấy câu rồi chuyển sang hỏi những người khác những người khác cũng nói không khác thanh ti là bao nhưng bọn họ là người lớn nên nhớ rõ ràng hơn kể chuyện cũng chi tiết hơn cô bé một chút sau đó cảnh sát còn hỏi riêng nhạc thính phong không ít nhân chứng đã nói rằng cậu đã đạp nghi phạm m ấ y cái cậu bé cậu học võ sao nhạc thính phong gật đầu vâng cháu thường xuyên luyện quyền cước cùng chú của cháu cho nên coi như cũng biết một chút công phu cảnh sát chuẩn bị rời đi thì du dực chạy tới anh đang bận bịu bố trí quân lực ở bên ngoài vừa nhận được tin nhắn của nhạc thính phong liền giao toàn bộ quyền chỉ huy cho chỉ huy phó rồi lập tức lái xe chạy tới đây dọc đường đi Du rực không khỏi hối hận, lẽ ra lúc trước không nên dễ dàng thả hiến tùng nam đi như thế, lẽ ra anh phải khiến hắn ta trùng cảnh ngộ với người nhà họ diệp hoặc phải chết hoặc vào tù, dù sao thế cũng đã là nhân nhượng với hắn lắm rồi. Du rực bước xuyên qua đám người chạy tới trước mặt thanh thi ôm lấy cô bé, thanh thi sao rồi bảo bối của ba có bị dọa sợ không. Thanh thi gục đầu vào ngực du rực gật đầu, vâng con sợ lắm ba ơi trong lòng thanh thi. đây là người cha duy nhất của cô bé du rực hôn lên trán thanh thi đừng sợ không việc gì phải sợ cả có ba ở đây rồi ba sẽ xả giận giúp con anh tuyệt đối sẽ không cho y ế n tùng nam cơ hội c h u y ể n mình nhất định sẽ không cho hắn ta bất kỳ một cơ hội nào nữa anh ngầm đầu liếc nhìn nhạc thính phong thể hiện sự tán thưởng hiếm có dành cho cậu bé lần này thằng bé đã làm rất tốt nếu không có thằng bé ra tay thì có lẽ thanh ti đã bị y ế n tùng nam bắt đi rồi nhạc thính phong lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện ấy trên gương mặt du d ự c thì bông thấy hơi ngượng ngủng cậu vẫn quen với bộ dạng khủng bố của chú ấy lúc bình thường hơn du d ự c nói cháu làm tốt lắm cám ơn cháu nhạc thính phong vội lắc đầu chú du chú quá khách sáo rồi thanh ti là em gái của cháu sao cháu có thể không bảo vệ em ấy chứ chương hai n t r ă m sáu m ư người đàn ông này thật đáng sợ cậu cố gắng học tập như vậy liều mạng để trở nên mạnh mẽ hơn như vậy tất cả đều chỉ để cậu có thể tự bảo vệ cho những người mà cậu muốn bảo vệ hôm nay lúc bảo vệ thanh ti nhạc thính phong cảm thấy thật sự may mắn vì lúc trước cậu đã tham gia quân doanh huấn luyện mùa đông bằng không làm sao cậu có thể dễ dàng đánh ngã y ế n tùng nam như thế chứ đầu óc đương nhiên là quan trọng nhưng mà nắm đấm cứng mới là biện pháp chân chính lúc trước nhạc thính phong còn nghĩ rằng về sau cậu sẽ không bao giờ tham gia lại kiểu quân doanh huấn luyện kiểu kia nữa nhưng khi xảy ra chuyện hữu dụng hôm nay nhạc thính phong mới thấy chuyện này thật sự rất có ích thân thủ của mình có tốt thì gặp phải mấy chuyện kiểu này mới không luôn cuống du rực xoa đầu thanh t i nói với nhạc thính phong hai đứa cứ về trước đi hoặc là cứ tiếp tục đi leo núi đi chuyện cảnh sát bên này để chú xử lý du rực túi đầu hỏi thanh t i thanh t i con muốn về nhà hay vẫn tiếp tục đi leo núi thanh thi nghĩ nghĩ rồi đáp con đi leo núi ạ đúng đi leo núi thôi cô bé tin ba nhất định có thể giải quyết chuyện này cô bé không cần lo nghĩ nhiều như vậy đồ ăn đồ uống đã mua rồi không thể vì chuyện này mà lãng phí thời gian hôm nay được nhạc thính phong thở phào thanh thi có thể quyết định đi leo núi như thế thì chứng tỏ hiến tùng nam không để lại nhiều ám ảnh tâm lý cho cô bé thế là tốt rồi cậu gật đầu được chúng ta tiếp tục đi leo núi nào chú du vậy chúng cháu đi trước nhé du dực dặn dò đi đi trên đường nhớ cẩn thận bây giờ du dực rất tin tưởng nhạc thính phong thân thủ của thằng nhóc này khá tốt chỉ cần không gặp phải đối thủ đặc biệt lợi hại thì sẽ không có vấn đề gì sau khi nhạc thính phong dẫn thanh ti rời đi du dực trực tiếp lái xe tới cục cảnh sát vừa đến cục cảnh sát anh đã nghe thấy tiếng gào thét của hiến tùng nam tôi đã nói con bé con kia là con gái của tôi chúng tôi là cha con ruột thịt mẹ nó là vợ tôi nhưng cô ta chán ghét tôi nên mới chạy theo một thằng đàn ông khác tôi đang đi tìm bọn họ nếu các người không tin thì cứ làm xét nghiệm adn cho chúng tôi đi cảnh sát bực mình nói anh thành khẩn khai báo đi cô bé kia vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo được cha mẹ yêu thương h u n g chi mọi người đều nói cô bé có ba rồi nếu anh vẫn tiếp tục nói vậy thì chẳng có lợi gì cho anh đâu danh tính quyết quán tên tuổi anh thế nào mau khai ra yến tùng nam đương nhiên không dám nói tên của mình đi ăn xin đến tận đây vì sợ bị cảnh sát bắt nên ngay cả chứng minh thư hắn cũng cố tình làm mất đồng chí cảnh sát sao các người lại không tin tôi chứ con bé kia tên gì mẹ nó tên gì tôi đều biết tôi có thể đối chiếu với bọn họ vợ tôi tìm được một thằng đàn ông rất lợi hại nếu bọn chúng mà biết thì nhất định sẽ giết chết tôi du dực nghe yến tùng nam ở bên kia kêu, kêu khổ kêu hoan thì cười lạnh rồi chậm rãi đi qua tôi hiểu rồi xét nghiệm adn nhưng mà đây rõ ràng là con gái tôi sao đang yên đang lành lại biến thành con gái một tên ăn mày thế này người làm cha như tôi còn chưa chết đâu yến tùng nam đang quát to nghe được giọng nói của du dực thì bỗng nhiên sửng sốt hắn chậm rãi xoay người sau đó sự phẫn nộ trong mắt liền từng chút từng chút biến thành sợ hãi người đàn ông này vô cùng đáng sợ điều này hiến tùng nam đã từng trải nghiệm rồi chương hai n t r ă m sáu m ư phạm phải một sai lầm trí mạng hiến tùng nam không ngờ du d ự c sẽ đến nhanh như vậy cảnh sát không biết du d ự c bèn hỏi anh là du d ự c đi tới tôi chính là thằng đàn ông mà vị tiên sinh đây đang nói tôi rất ngạc nhiên tôi và vợ mình là vợ chồng hợp pháp sao vào miệng hắn ta lại thành thằng đàn ông mèo mả gà đồng rồi cảnh sát vừa nghe đã hiểu ồ vậy anh chính là ba của cô bé kia phải không du rực gật đầu đúng vậy chính là tôi cảnh sát nói với anh chuyện này anh cứ yên tâm cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng bây giờ các anh vẫn chưa biết tên này là ai đúng không du rực lạnh lùng liếc nhìn yến tùng nam đang run dậy cảnh sát lắc đầu vẫn chưa biết từ khi hắn ta vào đây vẫn không chịu nói điều gì khác cả chỉ một mực đòi công đạo cho bản thân còn chuyện hắn ta là ai tên gì thì hắn không chịu nói du rực cười lạnh đúng vậy hắn ta đương nhiên không dám nói rồi một tội phạm đang bị truy nã nghiêm trọng như hắn làm sao dám nói chứ cảnh sát sửng sốt sao cơ tội phạm truy nã lại còn là truy nã nghiêm trọng vậy hẳn là phạm vào án tử rồi lúc này hiến tùng nam cũng bất chấp sợ hãi hét t ầ lên mày nói b ậ y mày là thằng gian phu không phải là mày sợ tao nói chuyện đẹp mặt của mày và còn tiện nhân nhiếp thu sinh tia gian nên mới nói xấu tao sao có phải nói xấu hay không trong lòng mày hẳn là rõ ràng nhất du dực đưa cho cảnh sát một chiếc túi ra đây là tư liệu về hắn tham ô biển thủ chiếm đoại tài sản công ty còn ra tay đánh chết một người cảnh sát lạc thành và giang lâm đều đang truy nã hắn cảnh sát nhìn du dực người này làm sao có thể có tư liệu này chứ nhưng anh ta vẫn vội vàng tiếp nhận tư liệu quả nhiên tất cả hồ sơ của y ế n tùng nam đều ở trong đó cảnh sát ý thức được chuyện này không phải chuyện nhỏ bèn nói anh chờ một chút để tôi đi gặp lãnh đạo anh ta đi được hai bước lại lo lắng vội hô lên tiểu vương tiểu triệu hai người trông chừng nghi phạm này giúp tôi đừng để hắn lộn xộn y ế n tùng nam sợ h a i nói tên họ du kia mày đừng có nói xấu tao tao không tin ở thủ lô này mày có thể lấy thú ngút voi du d ự c nhìn thấy hắn lắc đầu mày đúng là ngu xuẩn rõ ràng mày có thể chạy ra ngoài sống yên ổn sao mày lại rơi vào tay tao mày nói xem đây không phải là do mày muốn chết hay sao chỉ cần yến tùng nam không xuất hiện trước mặt anh không quay r à y cuộc sống của gia đình anh thì du d ự c đã quên luôn sự tồn tại của hắn làm sao còn có tâm tư so đo với hắn chứ nhưng trên đời này lại có những kẻ cố tình muốn tìm đường chết yến tùng nam chỉ vào du dực mày mày du dực niệm mai nếu tao cứ buông tha mày như vậy thì quả thật không phải tác phong của tao rồi theo lời vợ tao nói thì con người của tao vô cùng hẹp hòi người đã chui đầu vào dọ nếu du dực còn coi như không thấy thì anh bị m ù luôn rồi yến tùng nam lắc đầu không sẽ không có chuyện như thế đâu mày không thể đối xử với tao như vậy mày lo sợ tao sẽ vạch trần chuyện xấu xa của mày và nhiếp thu sính nên mày mới không để cho tao sống tử tế nếu đã thế tao cũng sẽ không để chúng mày được yên ổn đâu du rực lắc đầu đến giờ mà mày vẫn còn mấy ý nghĩ kỳ lạ thế nhỉ mày đã bị bắt rồi mày nghĩ tao sẽ cho mày cơ hội vạch trần ư mày bị ngu à? câu nói của anh giống như là một cơn sóng thần trực tiếp để chết tiến tùng nam hắn bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm trí mạng thế nào lẽ ra hắn phải rời đi thật xa cả đời này không gặp lại mẹ con thanh ti h phải như vậy thì hắn mới có đường sống nhưng mà hắn đã quên chương hai nghìn một trăm sáu mươi tám tao không tin mày có thể một tay che trời ánh mắt ấy của du rực khiến yến tùng nam cảm thấy cả người lạnh như băng hắn không muốn cứ như thế mà rơi vào chỗ chết hắn lắc đầu thì thầm lẩm lẩm không không tao không tin trên thế giới này không có pháp luật tao không tin mày có thể một tay che trời du rực lắc đầu nói trên đời này đương nhiên còn có pháp luật tao cũng không hề dùng tay che trời con người tao từ trước tới nay không bao giờ làm những chuyện nằm ngoài pháp luật tao cũng là người rất có đạo đức nhưng đối với người như mày tao không cần động thủ chỉ cần dùng mấy chuyện tốt mà mày làm cũng đã đủ để mày ngồi bóc lịch đến chết rồi trước kia hắn tham ô tài sản công ty sau đó trốn ra nước ngoài ăn chơi chắc táng bị mất toàn bộ tiền bạc trên người sau đó còn đi vay nặng lãi cuối cùng là bị chặt mất một ngón tay hắn đi từ phía nam tới đây trên đường không ngừng trộm cướp đêm hôm khuya khoác chặn đường cướp bóc những người đi làm đêm hay phụ nữ đi một mình hắn cũng làm không ít sau đó hắn còn đột nhập vào nhà người ta ăn trộm còn bị nữ chủ nhân ngôi nhà phát hiện hắn đã ra tay đánh người phụ nữ kia hắn ra tay rất mạnh khiến người phụ nữ kia tử vong trên đường đến bệnh viện cho dù yến tùng nam không phải cố ý giết người thì cũng là ngộ sát huống chi hắn còn có nhiều tội danh b ắ t nháo như vậy chỉ cần một cái là đã khiến hắn chạy không thoát rồi vậy mà hắn còn vọng tưởng muốn uy hiếp anh sao thật sự là rất buồn cười mà lúc trước khi hắn là con rể nhà họ diệp thì anh cũng chẳng sợ hắn hiện giờ đương nhiên càng không sợ yến tùng nam tưởng tượng cảnh mình phải ở tù đến khi chết thì vô cùng sợ hãi nơi đó làm sao có thể ở được chứ t i ế n tùng nam nhìn du rực ánh mắt của hắn giờ đã hoàn toàn thay đổi hắn quỳ xuống đất đại ca xin lỗi xin lỗi là lỗi của em là em vô liêm sỉ em là bước đường cùng a n xin tới thành phố này chịu cảnh màn trời chiếu đất mùa đông năm trước có lúc em suýt chút nữa bị lệnh cứng mà chết đại ca đại ca hắn hối hận muốn chết hắn bị mất não hay sao mà có thể phạm phải loại sai lầm trí mạng thế này chứ v y hiếp du rực thì chỉ có nước chết nhanh hơn thôi hành động của y ế n tùng nam khiến mấy anh cảnh sát đứng cạnh hoảng sợ tưởng hắn muốn làm gì nên vội xông tới để hắn trên mặt đất cục trưởng cục cảnh sát cũng cầm tư liệu vừa rồi vội chạy ra cục cảnh sát cấp này không biết du rực nhưng người có thể tìm được tư liệu thế này nhất định cũng không phải là người bình thường hơn nữa phía dưới tư liệu còn có con dấu con dấu này thì ông biết cục trưởng cục cảnh sát vội gọi điện thoại cho cấp trên của mình thủ trưởng của ông đương nhiên là biết du d ự c nghe ông mô tả như vậy liền lập tức đoán ra ngay liền nói cho ông ta biết rằng du d ự c là đại phận cứ cung kính làm theo là được hơn nữa anh ta nhất định sẽ đưa ra căn cứ chính xác đó đều là tài liệu thật không sai dù chỉ một chữ cục trưởng cục cảnh sát đi tới bắt tay với du d ự c ngài là du tiên sinh phải không t r ư ơ n g hai nghìn một trăm sáu mươi chín c ó n em xuống núi du rực gật đầu đúng tôi họ du cảm ơn ngài đã đưa chứng cứ tới kẻ bị tình nghi này thật là giàu hoạt lúc trước hắn ta không hề hợp tác trả lời chúng tôi mà cố tình nói sang chuyện khác thì ra là cố tình không chịu khai ra danh tính và quê quán của mình thì ra hắn ta sợ bị t r a ra mấy chuyện phạm tội trái pháp luật của hắn tư liệu ngài đưa tới đúng lúc đã giải quyết được bài toán khó của chúng tôi cảm ơn ngài lời n à y của cục trưởng đương nhiên là có vài điểm nói hơi quá nhưng đa số trong đó đều là sự thật chuyện này quả thật đã giúp bọn họ bớt rất nhiều công sức mà du rực mỉm cười không cần khách khí đây đều là nghĩa vụ của công dân như tôi loại con sâu làm giàu nổi canh như hắn ta nếu không bị phát hiện mà thả ra sẽ càng u y hiếp nhiều người khác cục trưởng gật đầu đúng vậy đúng vậy loại con sâu làm dầu nổi canh như hắn đương nhiên là không thể được thả ra ngoài xin du tiên sinh cứ yên tâm chúng tôi có được chứng cứ mà ngài chuyển sang thế này là có thể nhanh chóng chuyển hắn sang cơ quan tư pháp du rực vớt cảm vậy tôi xin cáo từ trước con gái tôi hôm nay đã bị do sợ tôi hy vọng kẻ bị tình nghi này sẽ nhanh chóng bị pháp luật xử lý và phán quyết du tiên sinh du tiên sinh tôi biết sai rồi tất cả đều do tôi là cóc mà đòi ăn thị thiên t nga xin ngài tha cho tôi một mạng được không tôi thể chỉ cần tôi có thể ra ngoài tôi sẽ không bao giờ không bao giờ quay lại thủ đô nữa du rực thản nhiên nói xin lỗi anh coi trọng tôi nhưng tôi chỉ là người thường thôi anh phạm tội thì sẽ có pháp luật xử lý tôi không có năng lực khống chế pháp luật y ế n tùng nam thấy du rực hoàn toàn không để ý tới chuyện hắn đau khổ cầu xin vừa sợ hãi vừa hoảng sợ đến mức không còn lý trí thấy du d ự c rời đi hắn khàn giọng gào thét du d ự c mày sẽ không được chết tử tế đâu mày cho là mày tốt hơn tao sao không phải là mày đang ngủ với con đàn bà dâm đãng mà tao đã chơi chán chê không phải mày đang nuôi con gái tao sao cục trường đưa du d ự c ra cửa cẩn thận nhìn du d ự c thì thấy anh không hề đổi sắc thầm nghĩ tên phạm nhân trong kia thật đúng là thằng điên không biết trời cao đất dày mà cục trường xin dừng bước t ô i đi trước vâng cảm ơn du tiên sinh lần nữa du rực gật đầu lên xe rời đi sau đó cục trưởng liền vội vã quay lại bảo người thẩm vấn yến tùng nam lập tức lấy khẩu cung của hắn bằng trực giác của một cảnh sát kỳ cựu ông cảm thấy vị cục trưởng du kia rất không muốn tên yến tùng nam này sẽ được thả ra tuy rằng bọn họ không cần thu thập lại chứng cứ nhưng người mà yến tùng nam sát hại lúc trước còn có người nhà bọn họ phải đi hỏi lại một lần nữa đã còn phải liên hệ với cảnh sát bên thành phố giang lâm ba thanh thi và nhạc thính phong ngồi xe bớt tới chân núi ở ngoại thành sau khi xuống xe cả hai chậm rãi leo lên đỉnh núi cuối tuần có không ít người đi leo núi có các cặp đôi yêu nhau các nhóm bạn còn có cả một gia đình đi cắm trại hai người vừa đi vừa nghỉ với nhạc thính phong thì không sao nhưng thanh thi thì không chịu được tuổi cô bé còn quá nhỏ thể lực không đủ nhạc thính phong sợ cô bé mệt nên cứ đi một lúc lại để cô bé nghỉ chân một chút rồi tiếp tục đi may mà núi không quá cao nhưng vẫn phải mất vài giờ mới lên được đỉnh núi lúc đi xuống nhạc thính phong không đồng ý để thanh ti tự đi cứ thế con cô bé xuống núi chương hai n một r ă m bảy m ư i mối tình đầu của cô bé con chấm n ở so với đường lên núi đường xuống núi càng khó đi hơn nhạc thính phong bước từng bước một xuống dưới vô cùng cẩn thận sợ mình đạp hụt rồi ngã xuống cậu n g ã cũng không sao cái chính là cậu sợ n g ã đẹp phải thanh ti hai người đi xuống núi rất chậm thanh ti hỏi nhạc thính phong có mệnh hay không thấy chán cậu đổ mồ hôi thì lại bảo cậu dừng lại nghỉ ngơi để cậu ăn uống một chút trên đường xuống núi gặp rất nhiều người tất cả đều không nhịn được mà nhìn hai đứa trẻ ai bảo bộ dạng hai đứa đều rất đẹp mắt hơn nữa điều buồn cười nhất chính là dọc đường đi không hề thiếu mấy cô bé trẻ tuổi sắp đến gần nhạc thính phong hiện giờ vóc dáng của nhạc thính phong đã cao lớn hơn trước rất nhiều chính là hình mẫu thiếu niên anh tuấn khiến không ít nữ sinh yêu thích cách tiếp cận nhạc thính phong của mỗi người không giống nhau có người tiến lại chào hỏi có người thì đến nói chuyện phiếm với thanh ti trước có người trực tiếp chọc ghẻo nhạc thính phong nhạc thính phong lạnh lùng nghiêm mặt vô cùng mất kiên nhẫn môn miệng cậu rất độc mấy cô bé ra mặt mỏng bị cậu nói vài câu liền không nhịn được mà bỏ chạy nhưng vẫn có người lại cố tình coi đó là lời cậu khen mà cười đến vô cùng vui vẻ đối với loại người ra mặt d à y như tường thành này nhạc thính phong cũng là rất bất đắc dĩ như cô gái trước mắt này quấn quít lấy nhạc thính phong đã quá mười phút gương mặt khá ưa nhìn còn đi đôi giày cao gót rõ ràng không phải đi leo núi mà cô gái đó vốn định lên núi nhưng sau khi nhìn thấy nhạc thính phong thì lại đi xuống núi luôn em trai ả giờ chắc em đang đi học nhỉ hẳn là đang học trung học phải không thanh ti ghé vào vai nhạc thính phong nhàm chán nhìn bà chị đang không ngừng mấp máy đôi môi đỏ mọng nghĩ thầm này chị chẳng lẽ chị không thấy anh tôi đang cảm thấy chị rất phiền sao nhạc thính phong không để ý tới cô gái đó cậu đã nói nhiều rồi nhưng cô này là loại con gái không biết thế nào là ngượng ngùng cô gái lại hỏi cô bé này là em gái em đúng không thật là xinh xắn nha ghen nhà các em thật tốt đợi đến khi cô bé này trưởng thành không biết sẽ có bao nhiêu nam sinh theo đuổi đây nhạc thính phong lạnh lùng nghiêm mặt liên quan gì đến cô chị đang khen em gái em mà chị nói thật đó em cứ yên tâm đi chờ đến khi con bé lên sơ t r ù n g đến lúc đó cho dù em không cho con bé yêu đương thì nó cũng vẫn làm thôi thời điểm con gái động lòng với mối tình đầu làm sao mà nhẫn nhị n được chứ nhạc thính phong dừng lại gầm lên một tiếng cút ba dù gì cậu cùng từng giết người từng trải qua cảnh gió tanh mưa máu tàn nhẫn cậu càng giận thì sát khí ẩn giấu trong thân thể càng không thể khống chế được mà thoát ra ngoài cô gái kia sợ tới mức bắp chân mềm n ũ n g cảm giác như mình sắp bị g i ế t tới nơi sau khi hoàn thành đợt quân huấn mùa đông trên đường trở về người huấn luyện viên c ó n ó i với cậu rằng chuyện giết người và không giết người chúng quy lại là không giống nhau người có kinh nghiệm là có thể cảm giác được khi cậu về đến nhà thì phải chịu đựng phải đe ép xuống hiện giờ cậu còn nhỏ tuổi nếu không thể khống chế được sát khí của mình thì đôi khi sẽ gây tác dụng ngược lại làm nhiễu loạn tâm trí đối với một đứa trẻ đây không phải chuyện tốt đẹp gì tâm trí của trẻ con chúng quy lại vẫn không thể so sánh với người lớn được chương 2171 anh ơi sao anh còn tức giận vậy sau khi trở về nhạc thính phong vẫn nhớ rõ lời này của huấn luyện viên nên cậu trở nên bình thản lạnh lùng hơn cố gắng khống chế cảm xúc cá nhân ngăn không cho bản thân tức giận cho dù là khi đối mặt với yến tùng nam thì nhạc thính phong vẫn bình tĩnh nhưng vừa rồi lời nói của cô gái kia đã khiến nhạc thính phong dâng lên một cỗ lửa giận nhạc thính phong đã nhanh chóng tỉnh táo lại tiếp tục cong thanh ti đi nhanh xuống phía dưới cô gái kia đứng ngơ ngác trong chốc lát do dự một hồi rồi vẫn tiếp tục đuổi theo t h anh thi quay đầu nhìn về phía sau một cái rồi đau khổ nói anh ơi cái chị kia lại đuổi tới đây rồi làm sao bây giờ anh mặc kệ cô ta đi đúng là đồ mê trai muốn trâu giả gặm cỏ non ư giờ cậu bao nhiêu tuổi chứ vậy mà muốn dụ dỗ cậu là sao cô ta không có chút đạo đức nào ư cô gái đuổi theo nhạc thính phong nói em trai đừng hiểu lầm chị không có ý gì đâu chị chỉ thấy là nhạc thính phong lúc này cũng không cho cô ta cơ hội nói chuyện nữa nói thẳng luôn chị không cần nghĩ cái gì cả tôi chê chị ra đó tôi không muốn đến lúc tôi hai mươi tuổi sẽ phải đối mặt với một bác gái cả ngày cô gái kia phẫn nộ cái gì cậu cậu dám gọi tôi là bác gái ư lúc nãy cho dù không thích cậu vẫn để lại một đường lui dù sao người ta cũng là con gái vẫn phải để lại cho người ta chút thể diện nhưng mà vừa rồi cô ta lại nói hai câu kia về thanh ti nên đã thật sự chọc giận nhạc thính phong tôi không có hứng thú với mấy bác gái tôi không muốn tìm người già như mẹ tôi đi một lúc thanh ti xoay người lại nhìn vui vẻ nói anh ơi anh thật là lợi hại chị ta không tiếp tục tới đây nữa rồi nhạc thính phong cười khinh thường nếu cô ta vẫn còn dám theo thì thật sự là mặt rất dày rốt cuộc bên thai hai anh em đã được k i ê n tĩnh kế tiếp cũng không gặp phải loại con gái như vậy hai người thuận lợi xuống tới chân núi nhạc thính phong vừa mới thả thanh ti xuống liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc trang nhã đang nắm tay một đứa bé con đi tới nhạc thính phong nghĩ rằng lại thêm một cô nàng nữa tìm đến chỗ cậu nên mặt mũi khó chịu cô gái tiến lại lễ phép hỏi xin hỏi liệu cậu có thể nhạc thính phong cũng không thèm đợi nói xong không thể ôi thật xin lỗi tôi không có ý gì khác cả tôi chỉ muốn hỏi một chút là em gái cậu em trai tôi muốn chơi cùng cô bé một lúc có được không cô gái rụt r ẽ nhìn thanh thi cậu bé con đứng bên cạnh câu ngửa đầu cười ngốc n g h ế c nhìn về phía thanh thi rõ ràng là nó muốn chơi cùng thanh thi nhưng lại không dám tự đi tới sắc mặt nhạc thính phong càng lúc càng đen thế này còn hơn cả trực tiếp đến tìm cậu đây thằng nhóc con này mắt nhìn cũng tốt đó vậy có được không không được nhạc thính phong bỏ lại một câu con thanh ti đi nhanh như bay sợ rằng thằng nhóc con kia sẽ lại đuổi theo đi chưa xa nghe từ phía sau truyền đến tiếng khóc thanh ti nói với nhạc thính phong anh ơi bạn kia đang khóc nhạc thính phong lạnh lùng nghiêm mặt nó khóc thì liên quan gì tới chúng ta tuổi con nhỏ như thế mà đã nghĩ đến chuyện trêu chọc con gái rồi loại con trai này không thể nuông chiều được thanh ti nhẹ nhàng giật tóc nhạc thính phong anh ơi sao anh vẫn tức giận vậy anh không có thanh ti chu môi nói rõ ràng anh đang tức giận mà chương 2172, được con gái hoan nghênh hai người về đến nhà đã là sáu giờ chiều du d ự c lúc ấy cũng vừa mới về đến nhà người mở cửa cho bọn trẻ là du d ự c anh nhìn hai đứa trẻ ánh mắt đầy hàm ý nhạc thính phong hiểu được anh không muốn nói về chuyện hôm nay gặp phải yến tùng nam nhưng thanh ti chưa chắc có thể hiểu được cậu liền cởi bớt áo của thanh ti ra rồi nháy mắt với cô bé mấy cái thanh ti ngần người nhạc thính phong thở dài nghĩ thầm rằng lát nữa phải nói với thanh ti để cô bé không nói sai tiểu hãy bưng một món ăn mới xong từ bếp ra thấy hai đứa trẻ liền nói đã về rồi ạ sao hôm nay các con về m u ộ n thế hai đứa chơi có vui không nhạc thính phong gật đầu vui lắm ạ cả đi cả về đều rất thuận lợi chúng cháu lên đỉnh núi chơi một lúc rồi mới xuống dưới nhạc thính phong cố ý nói chuyện cả đi cả về rất thuận lợi hy vọng thanh ti có thể hiểu được thanh ti không nốc vốn di cô bé cũng không định nói chuyện kia cho mẹ mình chuyện về người kia là chuyện mà bọn họ không muốn nhắc lại nữa thanh ti quay đầu nhìn nhạc thính phong cười hì hì nói con thì vui lắm nhưng mà chưa chắc anh đã vui được tiểu ái hỏi cô bé sao thế lúc chúng con xuống núi có nhiều rất nhiều chị đến bắt chuyện với anh mặt anh đen hết cả vào cơ trên đường về anh còn tức giận nữa ai bảo anh được hoan nghênh thế cơ chứ nhạc thính phong đỏ mặt vội vươn tay bóp mũi thanh thi không phải trên đường về nhà chúng ta đã thống nhất là không nói chuyện này sao thanh thi lẻ lưới nhưng mà em không nhịn được dù sao chuyện anh được hoan nghênh cũng là sự thật mà em không nói thì mẹ cũng có thể đoán được hết tiểu ái cười ha ha được hoan nghênh là chuyện tốt cháu không cần phải thẹn thùng đâu cô cười nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng thằng bé thính phong càng ngày càng đẹp trai từ khi tham gia khóa quân huấn kia xong thì khí chất đều đã thay đổi so với đám bạn đồng trang lứa thì nó xuất sắc hơn rất nhiều nữ sinh thích thằng bé cũng là điều rất bình thường có nhiều nữ sinh như vậy một ngày nào đó xuất hiện một người khiến thằng bé động tâm thì sao đến lúc đó chẳng phải là tâm tư của bọn họ sẽ h ư n g phí hay sao tiểu ái nhìn du rực ánh mắt anh cũng không tốt hơn là bao nếu tiếp theo nhạc thính phong mà nói sai một câu thì phòng chừng cậu sẽ bị loại thẳng cánh khỏi danh sách con rể dự bị trong đầu anh nhạc thính phong đỏ mặt nói di tiểu h ái không phải là cháu thẹn thùng mà là rất tức giận tiểu h ái và du dực có chút kinh ngạc cô cố ý hỏi sao mà tức giận vậy không phải nam sinh đều thích được người khác hoan n ê n sao điều này chứng minh rằng cháu rất xuất sắc mà cháu phải vui vẻ mới đúng chứ cháu không thích mấy cô bé đó không quen không biết chỉ cần thấy có khuôn mặt đẹp trai là sắp lại bọn họ biết cháu hiểu cháu sao trên đời này có rất nhiều người đẹp bọn họ làm như thật nông cạn cháu lớn lên đẹp trai thì đó là chuyện của cháu còn chuyện bọn họ đến phiền cháu thì là do bọn họ không đúng chương hai n t r ă m bảy m ư a n h sẽ xử lý tiểu ái vừa lòng âm thầm gật đầu quả nhiên là con rể tương lai mà cô đã chấm m à cô nâng cầm nhìn du rực tựa như muốn nói anh nhìn đi thế nào có phải là thằng bé rất tốt đúng không đáp án này của nhạc thính phong khiến vị nhạc phụ đại nhân này tạm thời vừa lòng du rực nhìn nhạc thính phong lại quay nhìn cô bé thanh ti cái gì cũng không biết anh bèn nhân cơ hội nói với thanh ti thanh ti thính phong nói rất đúng về sau con lớn lên đi học đi làm sẽ có rất nhiều nam sinh muốn đến gần con đối với những tên nhóc con chưa từng gặp mà lại mạo mội dám đến bắt chuyện với con thì con không cần phải để ý tới bọn chúng lại càng không thể hòa nhã với chúng được loại người này đến với con chỉ vì vẻ bề ngoài của con thôi chứ chúng không tốt đẹp gì đâu nhạc thính phong liên tục gật đầu cảm thấy du dực thật sự nói quá chuẩn sao cậu lại quên nói như vậy với thanh t i chứ cậu xoa đầu thanh t i nói thanh t i chú du nói rất đ đúng khi em lớn lên nhất định sẽ có rất nhiều những đứa con trai không thành thật tìm đến muốn bắt chuyện với em những người như thế thì em ngàn vạn lần không cần để ý đến bọn chúng vâng em biết ạ có phải là giống như cách hôm nay anh nói chuyện với mấy chị kia rồi khiến bọn họ bỏ chạy luôn đúng không nhạc thính phong lại đỏ mặt hôm nay cậu đã thể hiện sự hung hăng của mình trước mặt thanh ti nhưng may mà không dọa cô bé sợ nhưng thanh ti nói như vậy cũng không sai nhạc thính phong đường đường chính chính gật đầu đúng chính là như thế đó nhưng mà dẫu sao thì nam sinh thường mặt dày hơn nữ sinh nhiều đôi khi em chỉ nói vài câu khó nghe thôi thì vẫn không được đâu thanh ti nháy mắt mấy cái chẳng lẽ em còn phải đánh bọn họ sao nhạc thính phong nhức đầu như vậy cũng không tồi nhưng mà em chắc chắn không thể đánh lại bọn họ được cho nên nếu em gặp phải loại con trai mặt d à y bám dính lấy em không buông thì em gọi điện thoại cho anh để anh tới xử lý bọn họ nhé thanh ti gật đầu vâng ạ tiểu ái âm thầm giật giật áo du rực anh nhìn xem hai đứa nhỏ thế này thật tốt cô cảm thấy rằng nếu cứ để mọi chuyện phát triển theo hướng này thì chẳng sớm thì muộn trong tương lai hai đứa này sẽ thành đôi thanh ti ăn một miếng dưa hấu trên tay dính đầy nước dưa hấu nên cô bé vội chạy đi rửa tay tiểu hãi lại tiếp tục thăm dò thính phong thính phong mấy tháng nữa là cháu sẽ lên trung học tuy rằng chú g ì cũng không phản đối chuyện yêu sớm nhưng nếu có thể tránh được thì cứ cố gắng tránh nhé dù sao cháu cũng còn quá nhỏ nhạc thính phong gật đầu nói dì yên tâm cháu hiểu mà khi đi học nên làm gì không nên làm gì cháu đều rất rõ ràng hơn nữa cháu thấy là cháu sẽ không có khả năng làm mấy chuyện đó đâu quá lãng phí thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì không sao cháu cũng không cần phải nói trước như thế đâu dù sao chú và dì cũng không phải kiểu cha mẹ của hủ nếu cháu thực sự thích cô bé nào đó thì cháu có thể nói với chú gì nhạc thính phong vội lắc đầu cháu không có mấy suy nghĩ đó đâu dì tiểu ái dì yên tâm đi đối với nhạc thính phong mà nói yêu sớm đồng nghĩa với việc tự tìm phiền phái cho bản thân con gái biết cái gì con trai biết cái gì giờ mà ở chung một chỗ thì nói gì với nhau mới được chứ nếu có thời gian như thế thì chi bằng làm thêm vài đề học thêm từ vựng tiếng anh còn hơn nếu học hành không tốt thì làm sao có thể thi đỗ trường đại học tốt được chứ khi đầu góc có vấn đề cậu mới yêu sớm du dực vô cùng âm hiểm bồi thêm một câu cháu có ý như vậy là tốt dù sao thanh ti làm gì cũng sẽ nhìn theo gương cháu nếu cháu yêu sớm không chừng con bé cũng sẽ học theo chương hai n t r ă m bảy m ư cháu sẽ không yêu sớm đâu lời này khủng khiếp tới mức khiến nhạc thính phong giật mình may mà vừa rồi cậu đã nói sẽ tuyệt đối không yêu sớm trời ạ thật đáng sợ mà nhạc thính phong luôn miệng nói chú du nói đúng cháu nhất định sẽ không làm tấm gương xấu cho thanh ti cháu nhất định sẽ không yêu sớm tuyệt đối không nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đó của nhạc thính phong tiểu hái quay đầu nhìn du rực âm thầm giơ ngón cái lên quá lợi hại quá âm hiểm quả đúng là ông xã của cô mà giờ đây xem ra thính phong đã bị d ọ a rồi bây giờ dù cậu bé coi thanh ti là em gái chỉ cần cậu tưởng tượng cảnh nếu mình yêu sớm thì thanh ti nhất định sẽ bắt chức thì cậu tuyệt đối sẽ không dám du dự khoát tay cố ý chân an cháu cũng không phải khóa chặt cảm xúc đâu hai đứa các cháu sớm muộn gì cũng sẽ phải lớn lên rồi nói chuyện yêu đương thanh ti giờ còn nhỏ chờ con bé lớn lên có lẽ cũng sẽ tự tìm bạn trai cho mình cho dù con bé không tìm mấy thằng nhóc nam sinh đó làm sao có thể buông tha cho con bé chứ dù sao con gái của chú cũng rất xinh đẹp mà anh càng khuyên lại càng khiến nhạc t í n h phong nghe mà sợ hãi má ơi thế này thì nguy hiểm quá thanh ti s i n h s ắ n như vậy chưa biết chừng không đợi đến lúc em ấy lên trung học chỉ cần vào sơ chung thôi là nhất định đã có không ít nam sinh đánh nhau sức đầu mẹ chán để giành lấy sự chú ý của cô bé rồi hôm nay trên đường xuống núi còn lòi ra một thằng nhóc con muốn đến gần em ấy nhạc thính phong ngẫm lại liền thấy đau đầu cậu thật sự muốn tìm người tư vấn em gái tôi rất đẹp làm sao bây giờ làm sao mới có thể khiến mấy thằng nhóc gâm như gây dối kia tránh xa nó được ôn lai chờ tiểu h ái cúi đầu bả vai co rút không được không được thính phong quả là quá thành thật so với ông chồng của cô thì đứa nhỏ này vẫn quá đôi đơn thuần luận về độ âm hiểm thì thằng bé không thể so sánh được với du dực tiểu h ái không nhịn được mà khuyên một câu thính phong cháu đừng sợ dù là con trai hay con gái thì đều sẽ phải trải qua giai đoạn này không sao đâu về sau nếu cháu không bận rộn thì hay trò chuyện với thanh ti nhiều một chút có một người anh đẹp trai ngời ngời như cháu để con bé thường xuyên rửa mắt ngắm nâng cao gu thẩm mỹ và yêu cầu của con bé thì về sau đến khi con bé lớn lên đến tuổi có mối tình đ ầ u cho dù có nam sinh muốn theo đuổi con bé con bé sẽ theo bản năng mà nghĩ rằng người này sao lại kém cỏi như vậy còn kém xa anh trai của nó bản năng ấy sẽ khiến con bé khủng hoảng khi so sánh sự xuất sắc của cháu với mấy thằng bé kia khi đó d ì đoán là hẳn sẽ không xảy ra chuyện đâu con bé muốn yêu sớm cũng không được lời này của tiểu gái khiến nhạc thính phong sáng ngời hai mắt trong đầu đột nhiên mở ra một cánh cửa đúng vậy d ì tiểu gái nói rất đúng đó là biện pháp vừa có tính xây dựng vừa vô cùng chuẩn sắc và cũng là hữu dụng nhất mưa rầm thấm lâu hình thành cho cô bé một thói quen về sự xuất sắc của anh trai mình giáo dục cho cô bé biết rằng anh trai mình là người số một trên đời để rồi khi tới sơ t r u n g cho dù có tên nhóc nào nhảy nhóc trước mặt cô bé thì cô bé cũng sẽ không thèm liếc mắt dù chỉ một cái giống như cái miệng đã được nuôi thành thói quen ăn những món ăn ngon sau đó mới cho nó ăn một số món không ngon bằng chắc chắn cô bé sẽ thấy ăn cũng không muốn ăn cho xem Trưng 2175 tìm hoa trong gương kiếm trăng trong nước điều mà nhạc thính phong phải làm chính là cố gắng rèn luyện đôi mắt của thanh ti trở nên kén trọn khiến con bé có thói quen rằng anh mình là người xuất sắc nhất nhạc thính phong gật đầu nói di tiểu gái nói rất đúng về sau cháu sẽ chú ý tăng thêm thời gian ở chung cùng thanh ti đừng quá lo lắng thanh ti vẫn còn nhỏ lắm phải hai năm nữa mới lên sơ chung nhưng nhạc thính phong đã không nghe lọt hai lời này của cô nữa trong đầu cậu lúc này đang tràn ngập câu hỏi phải làm sao để thể hiện được những điểm tốt sự xuất sắc của mình trước mặt thanh ti h ba tiến tùng nam bị cảnh sát thẩm vấn hắn ta khá ngoan cố phải mất đến hai buổi tối rốt cuộc hắn mới khai báo hết toàn bộ lúc ấy tôi chưa hề cướp được tiền tôi bỏ chạy suốt đêm tới nơi này tôi không biết rằng mình đã đánh chết người tôi cũng không hề có ý muốn giết người tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn mà thôi phía cảnh sát chưa hẳn tin tưởng hỏi còn chuyện gì khác nữa không yến tùng nam lắc đầu không có sau đó tôi sợ bị phát hiện nên vẫn tiếp tục đi ăn xin từ đó đến giờ tôi không hề làm chuyện gì trái pháp luật nữa đúng là sau đó yến tùng nam không hề làm chuyện gì trái pháp luật cả bởi vì hắn không dám làm hắn biết lúc đó hắn xuống tay không nhẹ nếu hắn tiếp tục phạm pháp mà bị cảnh sát bắt được thì mọi chuyện trước đó sẽ bại lộ cảnh sát ghi chép lại toàn bộ lời khai của yến tùng nam đống nhiên hắn ta lại nói với cảnh sát anh cảnh sát tôi muốn gặp vợ mình cảnh sát ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái gật đầu có thể chúng tôi sẽ giúp anh đi tìm cô ấy nhưng cô ấy có chịu tới gặp anh hay không thì không biết hơn nữa chúng tôi đã điều tra cô ấy không quay lại là thành có lẽ sẽ không tìm được đâu yến tùng nam kinh ngạc nói các anh có nhầm không vợ tôi là nhiếp thu sinh m à cảnh sát nhìn hắn ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên theo tư liệu mà chúng tôi điều tra ra được anh chỉ có một người vợ tên là diệp linh chi các người có hai đứa con một nam một nữ yến tùng nam hối hận nói tôi tôi được rồi diệp linh chi là vợ hiện tại của tôi nhưng tôi muốn gặp vợ cũ của mình tên cô ta là nhiếp thu sinh hiện giờ cô ta đang đi theo gã đàn ông họ du kia chính là cái gã đã gặp tôi hôm tôi bị bắt tới đây ấy tôi chỉ muốn nói với cô ta mấy câu thôi không có ý gì khác cả tối hôm qua yến tùng nam nằm mơ thấy cảnh mình vào thành phố nhưng không hề gặp diệp linh chi hắn buôn ban kiếm được chút tiền sau đó về nhà xây phòng ở mới mở cửa hàng buôn bán nhỏ dẫn theo vợ và con gái sống những tháng ngày êm đềm yên ấm yến tùng nam vẫn luôn mong muốn mình có thể nhanh chóng được đổi đời vì thế hắn một mực tìm cách leo lên trên bỏ qua rất nhiều thứ khi chỉ còn hai bàn tay trắng ngồi bóc lịch trong trại giam yến tùng nam mới hiểu được điều này không phải nhanh chóng đổi đời mới là sống rõ ràng là hắn có thể sống yên bình hạnh phúc có một gia đình mỹ mãn thế nhưng hắn lại vung tay để cố gắng kiếm tìm thứ không thể chạm tới được giống như tìm hoa trong gương kiếm trăng trong nước đáng tiếc giờ hối hận cũng đã muộn màng tất cả mọi thứ không thể quay đầu lại lần nữa cho nên hắn mới muốn gặp tiểu ái hắn cũng không biết mình sẽ nói gì khi gặp cô hắn chỉ là muốn được gặp lại cô một lần nữa cảnh sát thu dọn đồ đạc rồi đứng lên chuyện m à anh nói chúng tôi không giúp được nếu anh muốn gặp diệp linh chi chúng tôi còn có thể giúp anh tìm thử xem nhưng nếu không phải thì chúng tôi cũng không có cách nào